nói xong c ò n chuẩn bị đưa tay đi lên sở lữ giai lệ mặt lữ giai lệ nhìn thấy tình huống này bàn tay không tự chủ được quăng đi tới ba hung hăng cho g i a hỏa này quất một bàn thai hai to mặt lớn g i a hỏa ngây ngẩn cả người mà lữ giai lệ thừa cơ hội này vội vàng hướng n g ư ỡ n phòng chạy tới khi hắn xoay người lại phát hiện lữ giai lệ đã chạy xa đồng thời đã tiến vào trong phòng chung mẹ kiếp dám đánh ta hai to mặt lớn g i a hỏa một quyền nện ở giữa mặt ao bên trên nhìn thoáng qua trên mặt của mình một cái dấu bàn tay rõ ràng một mặt thở phì p h ò về tới phòng riêng của mình phòng riêng bên trong có bảy tám cái nam tử cùng bảy tám cái nữ nhân những nữ nhân này tư sắc coi như có thể nhìn thấy hai to mặt lớn ra hỏa một mặt khó chịu đi tới đến ngồi ở giữa nam tử tò mò hỏi quách l á o bản ngươi thế nào tên này hai to mặt lớn ra hỏa tên là quách phong dương là một cái ngoại lai l á o bản thân ra mấy tỷ loại kia lần này là đến bình dương thành phố tìm vương hồng phi nói chuyện làm ăn bất quá hôm nay vương hồng phi có chuyện trọng yếu hơn cho nên cũng không có tới cho quách phong dương đón tiếp mà là phái gia tướng tài đắc lực tứ đại kim cương đứng đầu t r ư ờ n g x o á y đến đây mẹ kiếp đừng nói nữa vừa mới lên nhà vệ sinh nhìn thấy một cái cô nàng cũng không tệ lắm thế là tiến lên chuẩn bị cùng nàng kết giao bằng hưu nhưng mà ai biết bằng hưu không có giao thành còn bị cô nương kia đánh một bạt hai quách phong dương một mặt thở phì phì trên mặt khối lớn khối lớn mỡ nương theo lấy hắn sinh khí mà run rẩy nhưng là trương soái trong lòng lưu lại một cái ngọn n mờn đoán chừng quách phong dương không có toàn bộ nói thật cái này nếu là tại thạch ninh thành phố ta cần phải để n ắ n g biết cái gì gọi là lợi hại cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trương soái trương soái đây là địa bàn của ngươi việc này ngươi nhìn làm thế nào chứ trương soái cũng có chút phẫn nộ cái này thiên tri vị phía sau lão bản thế nhưng là vương hồng phi cũng liền tương đương với tại bọn hắn nơi trốn hiện tại chính mình chiêu đái lao bản bị đánh còn là tại địa bàn của hắn bị đánh bất kể nói thế nào đến cái này đều để hắn rất mất mặt quách lão bản n g ư ơ i yên tâm cơn tức này ta trường x o á y sẽ giúp n g ư ơ i ra n g ư ơ i biết bọn hắn tại cái gì mướn phòng sao gần nhất m ư ớ n phòng trường x o á y trong nháy mắt liền biết đối bên người hai tên đại hán nói ra hai người các người đi tám trăm tám mươi tám môn phòng đem người ở bên trong toàn bộ mang đến cho ta vâng hai tên đại hán đứng lên tám trăm tám mươi tám môn phòng chính là lâm thiên diệu bọn người bao l ớ n phòng lữ giai lệ một mặt vội vàng chạy vào ánh mắt bên trong mang theo vài phần sợ hãi mọi người thấy bộ dáng của nàng ủy viên học tập không khỏi mà hỏi lớp trưởng ngươi làm sao vừa mới ta tại lữ giai lệ đem chuyện mới vừa rồi nói một lần đám người nghe xong mang trên mặt phẫn nộ a xích lại còn có loại người này quá lưu manh cũng không ít trong lòng người một trận sợ hãi trong đó có một cái tương đối nhỏ gầy nữ sinh khung núm mở miệng nói ra nếu không chúng ta đi thôi không đợi những người khác nói chuyện ngũ đang vội vàng mở miệng nói ra sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao cái khác nam sinh cũng nói ra đúng chúng ta nhiều người như vậy kỳ thật những nam sinh này trong lòng là sợ hãi nhưng là bọn hắn muốn gượng trống nghĩ đến chính mình là nam sinh nên lộ ra cái này một mặt lữ giai lệ nhìn về phía ngũ đang bọn người nghĩ thầm các ngươi chơi bóng rổ đều không có khí lực chớ nói chi là đánh nhau nghĩ tới đây nàng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nghĩ thầm lâm thiên diệu thường xuyên ở bên ngoài chơi người khác hẳn là sẽ cho hắn một chút mặt mùi a sau đó nàng lắc đầu nàng thế nhưng là nghe nói lâm thiên diệu mặc dù thường xuyên ở bên ngoài chơi nhưng chủ yếu là lấy cô gái làm chủ dùng tiên n ệ m cá nhân là gan kia là nhỏ đến cực điểm căn bản cũng không dám tham dự đánh nhau cái gì cuối cùng mở miệng nói các vị đồng học chúng ta vẫn là đi đi thật sự là không có ý tứ không có việc gì không có việc gì ngũ đăng mấy tên nam sinh trong miệng mặc dù nói không có việc gì nhưng là vội vàng từ trên ghế đứng lên hận không thể lập tức liền xông ra gian phòng những nữ sinh khác nhìn thấy cử động của hắn nhìn không được nghĩ đến ngươi đại gia có cần phải như vậy ngoài miệng cố giả bộ sao dày vò khốn khổ đại gia thời gian lâm thiên diệu lúc này cũng đứng lên bất quá hắn lại ngồi xuống bởi vì hắn nghe được bên ngoài đã có người đến muốn phòng cửa được mở ra hai tên đại hán ngăn ở cửa ra vào nhìn xem lữ giai lệ một đám người l á n h khóc nói các vị mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến chương bảy mươi tám các ngươi trở về đi các vị mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến mọi người thấy ngăn ở cửa ra vào hai tên đại hán thân thể lập tức rút run dậy mặc dù chỉ là hai tên đại hán nhưng là dáng người khôi ngô cao lớn căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự được một mặt sợ hãi bọn hắn này một đám đều là gia trưởng trong mắt hảo hải tử lúc nào gặp được loại tình huống này lúc trước những cái kia nói không sợ các nam sinh đều trầm mặc lại thân thể kìm lòng không được rụt rụt tương phản lữ giai lệ có mấy phần đại tỷ đại sức mạnh mặc dù không có thân sinh trải qua sóng to gió lớn trong lòng có chút sợ hãi nhưng là thân ở đại gia tộc bên trong loại trang diện này gặp qua lá gan tự nhiên lớn một chút mà lại việc này chủ yếu là nàng t r e o ra đến nàng cảm thấy chính mình càng hẳn là chống đỡ trách nhiệm này kỳ thật nàng người này vẫn tương đối giảng nghĩa khí c h ỉ ít so lớp học nam sinh còn muốn g i ả n n ĩ a khí những nam sinh kia giờ phút này chính run rẩy n ú t ở phía sau mặt dựa vào cái gì đi với các ngươi một chuyến chẳng lẽ các ngươi nghĩ bắt cóc chúng ta ta cho ngươi biết đây chính là phạm pháp lữ giai lệ nghĩa chính ngôn t ừ quát nàng muốn dùng pháp luật tới dọa hai người này nhưng mà hai người này căn bản cũng không có cái gì động dùng lại một lần nữa nói ra nếu như các ngươi không đi như vậy đừng trách chúng ta không k h á c h khí chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đánh người lữ giai lệ hai mắt chừng mắt hai người đừng nhìn trên mặt của nàng rất cường thế nhưng trong lòng bên trong đã sợ hãi nghĩ đến lúc trước ngũ đăng đám người nói lời nói những nam sinh này quả nhiên không đáng tin cậy thời khắc mấu chốt liền k i n h sợ một điểm đứng ra dũng khí đều không có hai tên đại hán nhìn thoáng qua phát hiện ở đây cũng chỉ có lữ giai lệ dám đứng ra nữ nhân này hẳn là đám người này dẫn đầu ngươi nếu là thức thời một chút lời nói mang theo các ngươi người cùng chúng ta đi một chuyến nếu là không thức thời cũng đừng trách chúng ta khi dễ một người nữ sinh bên trái đại hán sắc mặt âm chầm nói lữ giai lệ cảm giác nội tâm của mình sắp hẳn g mất có chút cố giả bộ không được cảm giác gặp lữ giai lệ không nói lời nào hai tên đại hán nhìn lẫn nhau một cái đồng thời dôi ra mình tay phân biệt hướng lữ giai lệ cánh tay bắt lên đến bọn hắn chuẩn bị đem lữ giai lệ không đi các ngươi muốn làm gì lữ giai lệ nhìn thấy tay của hai người vươn hướng chính mình đã bắt đầu đọc thủ nàng càng thêm sợ hãi nhịn không được thất kinh kêu lên mà tại nàng người bên cạnh không có bất kỳ người nào dám nói chuyện thậm chí là thở mạnh cũng không dám hơi thở một cái n h ữ n g bạn học này căn bản cũng không có nàng trong tưởng tượng nghĩa khí bình thường lúc không có chuyện gì làm đại gia còn có thể bình tĩnh vô bộ ngực cam đoan cái này cam đoan kia nếu là thật có sự tình từng cái liền thành rùa đen rút đầu chỉ hy vọng sự tình đừng rơi xuống trên người mình miễn cho làm tức giận thân trên đông nhiên lữ giai lệ cảm giác bên người một chen phảng phất có người nào đến bên cạnh mình hai vị hình dáng cao lớn t h u kệnh khi dễ một người nữ sinh chẳng lẽ không xấu hổ sao một đạo bình thản âm thanh từ lữ giai lệ bên thai chuyển đến đại gia nghe được thanh âm này nhao nhao nhìn lại lâm thiên diệu chỉ gặp hắn vươn tay cản trước mặt lữ giai lệ chắn hai tên đại hàn tay lữ giai lệ ngẩng đầu nhìn về phía lâm thiên diệu củ hấu rõ ràng hình dáng trắng nón nhẹ nhàng khoan khoái gương mặt khoảng cách gần cảm thụ được lâm thiên diệu khí t ứ c cảm giác một cô ủ ấm nhật ý trong đầu không khỏi nghĩ đến kỳ thật hắn thoạt nhìn cũng rất đẹp trai mỗi một nữ nhân đều hy vọng tại chính mình thời điểm khó khăn có một cái nam tử xuất hiện bảo vệ mình đồng thời tự nhủ đừng sợ có ta ở đây lữ giai lệ mặc dù thân là đại gia tộc bên trong văn bối nhưng nàng cũng là một nữ nhân nàng cũng biết gặp được khó khăn cũng tương tự nghĩ một cái nam nhân xuất hiện tại bên cạnh của nàng bảo hộ lấy nàng bất quá lâm thiên diệu xuất thủ cũng không phải là bởi vì giữa nam nữ t ì n h mà là giữa bạn học trung lớp đơn thuần tình nghĩa hai tên đại hán nhìn xem lâm thiên diệu hơi cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n sau đó cười nhạo một câu ta còn tưởng rằng các ngươi nam sinh đều là nhuyễn đàn đ âu để một người nữ sinh ngăn tại phía trước lời nói này để những nam sinh khác mặt trong nháy mắt đỏ lên hung hăng bị tắt một cái cái bạt thai này không vang nhưng là rất c a y rất đau toàn tâm đau n h ấ t nhất là ngũ đăng mấy người lúc trước bọn hắn thế nhưng là lời thề son sắt mà nói không sợ có đám người bọn họ tại có thể t h ế sự khó liệu bọn hắn cứ như vậy nuốt tức giận tiểu tử xem ở ngươi d á m đứng ra phân thượng ta cho ngươi một cái cơ hội ngoan n g o a n cùng chúng ta đi gặp chúng ta x o y ca nếu không đừng trách ta không thể khách khí x o y ca lâm thiên diệu trong lòng thầm nhủ một câu tựa h ồ nghĩ đến cái gì một bên người nghe được x o á y ca cái này t ử trong nháy mắt phản ứng lại tại bình dương thành phố chỉ có hai loại x o á y ca một là bình thường gặp mặt chào hỏi loại kia x o á y ca loại này x o á y ca bọn hắn không một chút nào sợ hãi nhưng là một loại khác x o á i ca đó chính là bình dương thành phố bắc hổ phi ca phía dưới tứ đại kim cương đồng thời xếp hạng tứ đại kim cương đứng đầu trương x o á i người xưng x o á i ca đằng sau loại này x o á i ca thế nhưng là để rất nhiều người e ngại tồn tại a bởi vì hắn làm việc tương đối cực kỳ hung ác thuộc về trên đường n g o n nhân giống ngũ đăng cái này học sinh ngoan nghe được trương x o á i thanh danh cùng hắn làm ra một ít chuyện toàn thân đều sẽ sợ hãi đến run rẩy hiện tại nghe nói chọc tới trương x o á i trong lòng cũng đừng x á c h đến cỡ nào sợ hãi trong lòng riêng phần mình thầm hận nghĩ đến sớm biết liền đi nhanh lên nói cái gì không có chuyện n h à thật không nên tại trước mặt bạn học trăn bước hiện tại thật sự là xảy ra chuyện lớn bất quá việc này đều là lữ giai lệ gây nếu như không phải là bởi vì nàng hiện tại làm sao có thể chọc những người này đâu những lời này bọn hắn hiện tại cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ một khi đem bọn hắn bức cho gấp bọn hắn vì tự vệ tất nhiên sẽ nói ra những lời này các ngươi trở về đi đây đều là bạn học ta lâm thiên diệu tùy ý k h o á t tay chặn lại nói ra nếu là trương xoáy người như vậy hôm nay liền cho vương hồng phi một bộ mặt việc này liền không cùng bọn hắn so đo dù sao vương hồng phi cho mình làm qua sự t ì n h có thể cử động của hắn tại chúng đồng học trong mắt cho là hắn là đang đùa thiếu ra tính tình giống như là tại sai sử nhà mình người hầu đồng dạng lâm đại thiếu người ta thế nhưng là trên đường nhân vật ta ngươi cứ như vậy để người ta đi người ta sẽ không cảm thấy rất mất mặt sao có thể tuyệt đối đừng đem hai người này cho chọc giận vốn cho là lâm đại thiếu biết đáng tin cậy một điểm giải quyết phiền t o á i trước mắt không nghĩ tới vừa lên đến liền đùa nghịch thiếu ra tính tình ngươi muốn đùa nghịch thiếu ra tính tình cũng phải trước tiên đem thanh danh của mình cho báo ra đến a ha ha tiểu tử ngươi đang nói cái gì cứ như vậy nói một tiếng bọn hắn là ngươi đ ồ n g học liền muốn chúng ta đi tiểu tử ngươi còn rất tú mà hai tên đại hán cười ha hả nói lan lâm thiên diệu gặp hai người không nghe chính mình chào hỏi ngữ khí trở nên lạnh rất nhiều các bạn học nghe xong lâm thiên diệu giọng điệu này đại thiếu gia của ta siết ngươi dạng này ngữ khí có thể giải quyết sự tình tiểu tử ta nhìn ngươi là không biết tốt xấu trong đó một tên đại hán tay bắt đi lên chương bảy mươi chín lâm thiếu tiểu tử ta nhìn ngươi là không biết tốt xấu trong đó một tên đại hán tay bắt đi lên chuẩn bị phong lâm thiên diệu cổ áo giang giác lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên xuất thủ một thanh nắm đại hán cổ tay một cái phản cầm nã đem hắn tay phản bắt được đồng thời đem hắn đẩy đi ra một tên khác đại hán nhìn lâm thiên diệu cái này thuần thục một tay rất rõ ràng chính là một cái người luyện võ khó trách sẽ như vậy c u ồ n g vọng nguyên lai là người luyện võ nói xong bày ra một cái công kích tư thế nắm đấm hướng lâm thiên diệu đầu v u n g tới các bạn học nhìn thấy động thủ trong lòng kinh hoàng đến không khỏi lui lại mấy bước lo lắng sẽ đánh đến chính mình p h ú c lâm thiên diệu một trường t r ậ n nắm đấm của hắn Phan. tiếp đập Nhanh chóng một trường đánh vào đại hán trên thân. Ẩm. Trực tiếp đánh bay 3 mét xa. Hung hăng bay xa. Nam trường trên xuống vàng đứng Trực một Ẩm ẩm. mét vội đất. tử đại vào lúc ê n hắn ngực bất quá hắn cảm giác h cảm có c t đau đau n h ứ c h u ẩ này bị lại một lần Lúc đi tới. một tay. nữa quyền Dừng n huy một đạo tiếng hét thất thanh truyền đến chỉ gặp trương x o á y mang theo mấy người từ trong phòng chung đi ra hắn cũng không nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh bay ra ngoài mà hắn sở dĩ gọi lại tay chính là muốn nhìn một chút là ai dám ở thái tuế ra bên trên động thổ tại trên địa bàn của hắn đánh hắn quý khách không nói lại còn dám động thủ hạ của hắn là ai to gan như vậy cũng dám tại trên địa bàn của ta đụng đến ta người trương soái bản nhân còn chưa tới lâm thiên diệu bọn người trước mặt liền đã nói chuyện trước lữ g a i lệ bọn người nghe nói trương soái hung ác câm thanh trong lòng bắt đầu sợ hãi lá gan tương đối nhỏ cả người run r à y lên nghĩ đến chính mình sẽ không bị đánh chết đi lao thiên gia ta vẫn là một chu năng a ngươi không thể đối với ta như vậy à lữ g a i lệ lặng lẽ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động lâm thiên diệu nghe qua trương x o á i âm thanh nghe nói lời này thời điểm hắn liền phân biệt đi ra một mặt chấn định đứng tại chỗ coi như người đến không phải trương x o á i hắn cũng tương tự không sợ làm trương x o á i mang theo cách phong dương đi tới lúc trương x o á i một mặt hung thần ác sắt nhìn xem mấy người khi hắn ánh mắt nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm lập tức sững sờ ánh mắt trong nháy mắt h ò a hoán rất nhiều thậm chí còn có một ít sợ hãi mà tại bên cạnh hắn quách phong dương con mắt nhìn chòng chọc vào lữ giai lệ không tự chủ sờ lên cằm của mình một bộ cực kỳ dáng vẻ mọi người thấy hung thần á c sát trương x o á i thầm nghĩ nguyên lai、like、đây chính là trên đường x o á i ca quả nhiên hung thần á c sát hiện tại tranh thủ thời gian cho x o á i ca nói xin l ỗ i đi hy vọng hắn đại nhân không ký tiểu nhân qua ngũ đăng dẫn đầu xin lỗi cầu xin tha thứ x o á i ca không có ý tứ chúng ta không biết là ngài nếu như nhưng mà ngũ đăng phát hiện trương soái căn bản liền không có nhìn hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu chỉ nghe trương soái kinh ngạc nói lâm thiếu ngươi làm sao lại sau đó trong đầu hắn phản ứng lại chẳng lẽ nói quách phong dương chọc người là lâm thiếu nếu như là dạng này vậy coi như phiền thoái lâm thiếu căn bản cũng không phải là hắn có thể chọc nổi liền xem như phi ca thấy hắn cũng phải quy quy củ củ, khỏi cần phải nói nghiêm kiện thân là bình châu thành phố thứ hai t à i phú gia tộc thiếu gia nói diệt liền bị lâm thiên diệu tiêu d i ệ t giết một khắc này hoàn toàn không có chút do dự nào liền như là giết gà con mà đồng dạng loại kia quả quyết sát phạt thủ đoạn bọn hắn nhớ tới đều cảm thấy sợ hãi lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trương soái bình thản nói bọn hắn là ta đồng học ngũ đăng nghĩ đến ta lâm đại thiêu à, hiện tại chúng ta làm người ta thịt trên tớt còn dám mở miệng nói như vậy mặt mũi của ngươi nếu là có dùng vừa mới kia hai cái đại hán cũng không dám ra tay với ngươi bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu nói như vậy sẽ chỉ đem trương soái cho chọc giận căn bản không dạy được cái gì hòa giải hiệu quả lữ giai lệ trong lòng cũng là nghĩ như vậy mặc dù lâm thiên diệu ra thế rất tốt nhưng là người của ngươi căn bản không tại trên đường nếu là đem người ta cho c h ọ c tới người ta mới mặc kệ ngươi mọi việc trước thu thập ngươi một trận nói sau nàng chuẩn bị mở miệng báo ra danh h à o có lâm thiên diệu ra thế lại thêm ra thế của nàng nàng tin tưởng trương x o á i không dám bắt bọn hắn như thế nào bất quá trương x o á i trước tiên mở miệng đồng thời giọng nói vô cùng vi tôn kính lâm thiếu thật sự là thật xin lỗi ta cũng không biết rõ bọn hắn là của ngươi đồng học mà lại ta cũng là vừa qua khỏi đến lâm thiên diệu cũng biết trương soái mới tới nếu như hắn biết mình ở đây cũng không dám tìm đến p h i ề n p h ứ c không có việc gì mọi người nhất thời mở rộng tầm mắt c h â n mắt hốc mồm nhìn qua lâm thiên diệu tức chó đây là cái gì tiết tấu lâm đại thiếu lúc nào trở nên mưu xoa như vậy vậy mà để soái ca như thế tôn kính không phải nói lâm đại thiếu ở bên ngoài rất nhát gan cơ hồ không có cái gì mặt mũi sao làm sao trương x o á y sẽ như vậy cho lâm thiên diệu mặt mũi giọng nói chuyện vẫn là như vậy cung kính trương x o á y nhìn xem trần vũ lại nhìn về phía quách phong dương vội vàng hòa giải nói ra quách lao bản ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút đây là chúng ta bình dương thành phố lâm ra lâm thiếu lâm ra lâm thiếu quách phong dương cũng không có vươn tay cùng lâm thiên diệu đem nắm mà là nhàn nhạt quét mắt lâm thiên diệu trong lòng nghi ngờ nghĩ đến gia hỏa này chỉ là một cái con em nhà giàu vì cái gì trương x o á i đối với hắn như thế tôn kính không phải nói vương hồng phi tại bình dương thành phố thực lực rất cường đại sao làm sao lại sợ một cái nhà giàu đệ tử chẳng lẽ nói cái này lâm ra rất mạnh gặp q u á c h phong dương thái độ đối với lâm thiên diệu cũng không khá lắm trương x o á i trong lòng có chút gấp ta đi người cái tên này muốn chết cũng đừng kéo lên ta à ta con mẹ nó còn muốn sống thêm mấy chục năm đâu không được ta đến tranh thủ thời gian hòa giải ngàn vạn không thể để lâm thiếu sinh khí quách l ã o bản ta nhìn việc này à là một cái hiểu lầm việc này chúng ta coi như x o n g đi một hồi ta dẫn ngươi đi hảo hảo tiêu sái tiêu sái cho ngươi hảo hảo b ồ i tội trương soái vội vàng nói với quách phong dương hắn sở dĩ biết vội vàng nói với quách phong dương những thứ này chính là lo lắng quách phong dương ra hỏa này đắc tội lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng nhìn ra trương soái ý tứ hắn cũng không nghĩ lưu thêm đối bên người đồng học nói ra đi thôi nhưng ữ n bạn học này n g học h là h thánh chỉ nhanh Quách Phong phẫn e nói đồng dạng, từng cái bước nhanh đi ra ngoài. Quách Phong Dương trong lòng rất phẫn nộ, cái đi rất bước ra mà ì tình gì vì n đánh bạn cũng không có phát sinh, cũng bởi vì lâm Thiên h hai, phát bị bởi một Lâm tiểu tử Diệu sự có y liền đem c hắn í n mình ngăn cản. Nhưng h h mà hắn lại thế nào phẫn nộ hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn nhìn thấy trương x o á y đối lâm thiên diệu tôn kính thái độ không một chút nào giả cho nên trong lòng của hắn liền suy đoán lâm gia có phải là một cái rất cường đại tồn tại làm lâm thiên diệu bọn người sau khi rời khỏi đây quách phong dương một mặt khó chịu mà hỏi trương soái cái này lâm thiên diệu là lai lịch gì lâm gia thực lực rất lớn lâm gia là bình dương thành phố thứ ba tại phú đại gia tộc trương soái còn chưa nói xong quách phong dương trong nháy mắt hiểu rõ ra nói ra nguyên lai là siêu cấp phú nhị đại a loại cấp bậc này nhân vật hắn tại bình dương thành phố cũng không dám gây dù sao nơi này không phải hắn địa phương nghĩ thầm nếu như đi địa bàn của ta hắn lại thế nào giàu Ta chương ũ n g k ô không n giống g sợ, sẽ t r xoáy co như vậy co đầu r ú tám cổ. Trương o nhìn ra quách phong dương đại khói ý tứ, hắn cũng lời đi giải thích, nghĩ quách khói thích, h ra giải đại đi lời ý tứ, t ầ n mươi người là lâm thiên diệu ngay kế tiếp lâm thiên diệu từ gian phòng sau khi ra ngoài đã là chín giờ sáng tối hôm qua hắn cũng không có ngủ mà là tại hấp thu linh nguyên đan hiệu quả hôm qua một đêm hắn hết thể hấp thu hai mươi k h ỏ a linh nguyên đan trong thân thể thần lực đạt được không ít tăng cường bất quá tu vi cũng không có tăng lên lưu lại khí tức của ngươi điện thoại lúc này vang lên như vậy sáng sớm ai sẽ gọi điện thoại cho ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thi thúc nhận nghe điện thoại thi thúc có chuyện gì không lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi thi lôi tại đầu bên kia điện thoại nói ra thiên diệu nhờ ngươi giúp một chuyện gấp cái gì giúp ta trị một người thi lôi cũng không quanh co lòng vòng lâm thiên diệu dừng một chút chị người thi lôi còn tưởng rằng lâm thiên diệu không đáp ứng vội vàng nói thiên diệu ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn chữa khỏi ta cho ngươi tám mươi triệu sự tình không được ta cho ngươi ba mươi triệu chị ai lâm thiên diệu tò mò hỏi cho tám mươi triệu khẳng định không phải người bình thường mà lại bệnh hẳn là rất khó giải quyết nếu không thi lôi cũng sẽ không tìm chính mình tám mươi triệu đối với mình bây giờ tới nói còn tính là thật nhiều chủ yếu nhất là mình bây giờ thu nhập nơi phát ra chủ yếu là bắt nguồn từ trong nhà chính mình cũng là thời điểm kiếm một chút tiền xài vạt dư xuyên thành phố trung ương trung ư ơ n chưa từng nghe qua ngươi đem hắn địa chỉ phát cho ta ta cùng đi dư xuyên thành phố lâm thiên diệu bên cạnh xuống lầu vừa nói nói được ta lập tức phát cho ngươi lúc ngươi tới đánh cho ta một cái điện thoại ta đi tiếp ngươi sau hai giờ lâm thiên diệu đi tới dư xuyên thành phố Cái cùng thuộc cách cũng phải này、dư、xuyên thành phố cùng Bình Dương thành phố thuộc về hàng xóm thành thị. Cách xa nhau cũng không dư xóm xa thị, phố phố về lâm à mà rất xa, mà lại l thiên diệu là là thành cưới máy bay đến, chỉ cần nửa giờ, là có thể từ Bình Dương thành phố đến dư giờ, máy bay Bình nửa đến, đến thể phố từ xuống y ê n thành h p Lâm t h i ê Diệu u x ố n máy bay về sau nhìn chung quanh một lần cũng không nhìn thấy thi lôi móc ra điện thoại gọi cho thi lôi thi thúc ngươi ở nơi nào ta tại sao không có thấy ngươi lâm thiên diệu mở mịt tứ phương mà hỏi nghĩ thầm thi lôi loại người này không hề giống là thất t í n người thiên lôi tại đầu b kia điện thoại xin lỗi giải thích nói, Thiên thích diệu thật sự là khi ô n g có ta ư à, t mới tới việc đã cùng trung ra chào hỏi ngươi dựa theo ta cho ngươi địa chỉ đánh một cái xe đi trung g i a là được rồi hiện tại cũng chỉ có thể như thế chữa bệnh tiền đã cho n g ư ờ i sao còn không có tuy nói lâm thiên diệu không phải rất yêu tiền nhưng là nên hỏi rõ ràng còn là cần hỏi rõ ràng hai người sau khi cúp điện thoại lâm thiên diệu chiêu một chiếc xe taxi trực tiếp hướng về trung g i a chạy đi xe taxi chạy năm sáu phút sau ách đ ỗ n g nhiên lâm thiên diệu nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc thân ảnh quen thuộc kia ngồi tại một chiếc áo địch ga sáu bên trong khi hắn muốn nhìn kỹ rõ ràng thời điểm c hơn h mười mét xa. Mà trước kia áo địch、A6、cũng r đi mấy mét. thoáng Đưa đầu nhìn xe, này tại dư xuyên phút ố địa vị cũng không thấp. Hơn thấp. h p đồng hồ sau lâm thiên diệu đi vào một tòa biệt thự sang trọng trước cửa nơi này chính là trung gia người là ai vừa xuống xe liền gặp một người mặc đồ vét mọc ra một t r ư ơ n g mặt tròn nam tử trung niên nghi ngờ hỏi trên cổ tay mang theo một khối xa xỉ đồng hồ vị trung niên nam tử này tên là trung hạ ly là trung nguyên nhị nhi tử hắn chờ đợi ở đây chính là chờ một vị tên là lâm thiên diệu thần y ỉa để, để vị thần y ỉa này trị liệu cha mình bệnh nhìn thấy lâm thiên diệu ở đây xuống xe trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút nghĩ thầm chẳng lẽ thanh niên này là lâm thiên diệu bất q u a ý niệm này tại trong đầu của hắn thoáng qua một giây đồng hồ trong nháy mắt liền bị hắn cho b ó p t ắ t như thế nho nhỏ n i ê n kỷ thấy thế nào cũng không giống là một cái có lớn người có bản lĩnh chớ nói chi là cái gì thần y lìa lúc trước thi lôi nói với bọn hắn thời điểm cũng chưa hề nói lâm thiên diệu n i ê n kỷ nói chỉ là lâm thiên diệu y lìa thuật xuất thần nhập hóa cao thâm mặt trác nhất định có thể trị liệu phụ thân của hắn lâm thiên diệu ách người là lâm thiên diệu trung hạ ly lắc đầu vừa mới bóp tắt ý nghĩ trong lòng trong nháy mắt nghe được lâm thiên diệu tự giới thiệu trong nháy mắt sững sờ khó có thể tin nhìn qua lâm thiên、Liên、diệu bất quá nhãn thần bên trong vui mừng một đạo dị dạng quang mang thoáng qua phảng phất hắn rất không thích lâm thiên diệu có bản lĩnh đồng dạng hắn đạo này ánh mắt khác thường đã rơi vào lâm thiên diệu trong mắt trong lòng có chút nghi hoặc nhún vai hỏi ngược lại chẳng lẽ không giống sao trung hạ ly trong lòng vẫn còn có chút không tin mang theo nghi hoặc n g h ĩ đến sẽ không là có người làm bộ lâm thiên、Liên、diệu sau đó tới lừa gạt tiền đi bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng ngoại trừ trung ra cùng thi lôi biết lâm thiên diệu cái tên này căn bản không có người biết lâm thiên diệu cái tên này hẳn không có giả mạo liền xem như giả mạo kia không vừa vặn cố ý ngụy trang ra thận trọng bộ dáng xác định mà hỏi ngươi là thi thần y hề mời đến ừng mau mời tiến trung nguyên trong phòng giờ phút này trong phòng hết thệ có sáu người trong đó một vị nằm ở trên giường người này tóc trắng xóa mặt mũi nhăn n h è o đại khái bảy mươi bảy tám dáng vẻ hắn chính là trung gia gia chủ đương thời trung nguyên lâm thiên diệu trị liệu đối tượng trung gia tại dư xuyên thành phố cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại tại dư xuyên thành phố tài phú xếp hạng thứ tư có thể nói là gia đại nghiệp đại trọng yếu nhất chính là người nhà của hắn tại gia tộc xí nghiệp từ trung nguyên g i a g i a truyền thừa tại trung nguyên trong tay đi lên thời kỳ cường thịnh cái này cũng chứng minh trung nguyên xác thực có mấy phần bản sự bất quá trung nguyên người này lúc tuổi còn trẻ tương đối phong lưu thế là khi hắn qua năm mươi tuổi sinh nhật thời điểm có một người trung niên nữ nhân mang theo một vị mười mấy tuổi nam hải tử tìm được hắn nói đây là cốt nhục của hắn vị kia mười mấy tuổi lớn nam hải cũng chính là hiện tại trung hạ ly trong đó một tên nam tử trung niên cùng trung nguyên d á n g dấp r ấ p giống mặt tròn mang theo một bộ kính mắt trên thân khí chàng m ư ờ i phần bất quá cho người ta một loại nhã nhặn cảm giác hán chính là trung nguyên đại nhi tử trung hạ tiêu hắn cùng trung hạ ly thuộc về cùng cha khác mẹ huynh đệ bất quá hắn mâu thân thuộc về nguyên phối tại bên cạnh hắn còn đứng lấy hai tên trung niên phu nhân cùng hắn gần nhất trung niên phu nhân cũng chính là vợ của hắn mà hắn cách xa nhau khá xa mặc một bộ màu xanh lam lớn lên áo thoạt nhìn tương đối hung phụ nữ trung niên thì là trung hạ ly lao bà hai người khác là hai vị tuổi trẻ hậu bối một nam một nữ nam thoạt nhìn tương đối tặc mi thử nhãn có chút hèn mọn thoạt nhìn tâm thuật bất chính bộ dáng tên này thanh niên tên là trung thương hắn là trung hạ ly nhi tử tại bên cạnh hắn tuổi trẻ thiếu nữ dáng người thượng đẳng tư s ắ c cực dai trắng non trên gương mặt mang theo lo lắng nàng tên là trung vân là trung ly tiêu nữ nhi chương tám mươi mốt muốn chữa trung gia tiêu nhi ta đoán chừng trẻo trống không được bao lâu ta hiện tại đem sự tình cho ngươi thông báo một chút khu khu nam ở trên giường trung nguyên nhìn xem trung hạ tiêu nói ra nghe nói trung nguyên nói như vậy thân là nhi tử trung hạ tiêu liền vội vàng tiến lên giữ chặt trung nguyên tay bi thương nói ba đừng nói như vậy ngươi muốn bàn giao sự tình gì đợi ngài tốt lại từ từ mà nói ngài hiện tại liền hảo hảo nghỉ ngơi trung hạ ly lão bà nghe được bàn giao sự tình thời điểm ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo dị dạng q u a n mang giống như sợ mất đi cái gì nhưng lại nghe được trung hạ tiêu nói lời về sau nàng ánh mắt thoáng cái trở nên hỏa h o a n rất nhiều giống như có chút sợ h ã i trung nguyên bàn giao thứ gì tiêu nhi nếu như ta trèo trống không quá đi ba lâm thần y hè đến rồi trung hạ ly đang nói lời này thời điểm trong giọng nói tràn đầy trào phúng chỉ gặp trung hạ ly mang theo lâm thiên diệu đi đến lúc này trong lòng của hắn đối lâm thiên diệu tràn đầy khinh thường nguyên bản hắn căn cứ thi lôi nói tới cảm thấy lâm thiên diệu là cái thật là có bản lĩnh lao đầu nhưng khi hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm tuổi quá trẻ trong lòng đã cảm thấy cái này lâm thiên diệu khẳng định không có bao nhiêu bản sự đám người nghe nói trung hạ Ly lời nói vội vàng nhìn về phía lâm thiên、Liên、diệu nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm lập tức xững sờ tỉ mỉ nhìn về phía lâm thiên、Liên、diệu người này là lâm thiên diệu niên kỷ như thế chi nhỏ tất cả mọi người lập tức sinh ra ý nghĩ này bọn hắn đều cảm thấy lâm thiên diệu quá nhỏ trung hạ tiêu vội vàng đi lên vươn tay nói ra ngươi tốt lâm thiên s in hắn h nghĩ nếu là thi lôi đ ể cử người liền xem như tuổi còn trẻ khẳng định có hắn chỗ hơn người cho nên hắn cũng không dám lãnh đạm lâm thiên diệu cũng có thể nhìn ra hắn nghi hoặc bất quá trung hạ tiêu cũng coi là có lễ phép biết chủ động đi tới bắt tay so sánh dưới hắn đối trung hạ tiêu ấn tượng so trung hạ ly tốt hơn nhiều người tốt lâm thiên diệu cũng đưa tay ra nói ra hắn không phải ngày đó chúng ta gặp được người kia sao lúc này đứng ở một bên trung thương đ ố n g nhiên phản ứng lại lâm thiên diệu nghe nói hắn đem ánh mắt nhìn về phía trung thương cùng trung vân phát hiện hai người này thật là có chút quen thuộc lại tỉ mỉ nghĩ lại hai người này không phải là lần trước vội vội vàng vàng đi thi lôi nơi đó hai người sao lúc ấy chính mình là đi thi lôi nơi đó tìm lò luyện đan cùng dược liệu tăng thêm trên người mình sự t ì n h cho nên không có thời gian dư thừa lưu lại đơn giản cùng thi lôi chào hỏi một tiếng liền rời đi lâm thiên diệu xác thực không nghĩ tới hai người này lại là trung gia người trung vân cũng phản ứng lại a thật đúng là trung hạ ly nhìn về phía hai người hướng mình nhi tử nghi ngờ hỏi thương nhi ngươi cùng lâm thần y lìa nhận biết nghĩ thầm người này sẽ không là con trai mình bằng hữu a chẳng lẽ là mình nhi tử tìm đến lựa gạt tiền nếu thật là như thế như vậy chính mình phối hợp phối hợp trung thương lập tức c h à o phung nói ba hắn là cái gì thần y lìa a hắn chính là thi thần y sư điệt mà thôi hắn lần trước thế nhưng là rõ ràng nghe được lâm thiên diệu xưng hô thi lôi vì sư thúc thi thúc chính là bởi vì một cái thi chữ để hắn hiểu lầm lâm thiên diệu là thi lôi sư điệt đối với thi lôi y n h ệ thuật trong lòng bọn họ là có chút chịu phục mà lại nổi tiếng bên ngoài nhưng là đối với lâm thiên diệu y n h ệ thuật bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe qua lâm thiên diệu thanh danh lại thêm hắn là thi lôi sư điện cho nên trung thương ở trong lòng nghĩ lâm thiên diệu căn bản cũng không phải là cái gì thần y n h ĩ a chính là bị thi lôi phóng đại nó mục đích chính là muốn lừa gạt tiền không chỉ là hắn đứng tại bên cạnh hắn trung vân cũng hiểu lầm nhưng nàng tịnh không có sai giải lâm thiên diệu là lừa gạt tiền trong lòng thì là nghĩ đến lâm thiên diệu đã có thể được đến thi lôi cao như vậy đánh giá khẳng định là có, có chút ó c tài năng trung hạ ly phảng phất nắm đến cái gì đặc sắc điểm nhìn về phía lâm thiên diệu trâm trọng nói ta còn tưởng rằng thật sự là cái gì thần y lìa a không nghĩ tới chỉ là thi thần y lìa đi sư điện ta liền không hiểu rõ đã ngươi là thi thần y lìa đi sư điện vì cái gì thi thần y lìa đối ngươi đánh giá cao như vậy còn có thể làm gì lừa gạt tiền thôi trung hạ ly lão bà lúc này tiếp lời nói muội muội ngươi chớ nói lung tung trung hạ tiêu lão bà vội vàng khuyên n ủ ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nhìn hắn phải trăng sinh khí có thể hắn nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt bên trong bình tĩnh như nước phảng phất chính mình nghe được nhìn thấy đều l à như vậy không có ý nghĩa trung hạ ly lão bà nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy nói thẳng tẩu tử không phải ta nói lung tung à hắn là thi thần y lìa sư điện hắn sư thúc đều không c h ư a khỏi bệnh hắn làm sao có thể chữa khỏi ngươi nhìn hắn tuổi quá trẻ bộ dáng giống như là hiểu được cái gì lớn ý n g thuật người sao ngươi nghĩ thi thần y vì cái gì đến thời khắc mấu chốt này liền đi chẳng lẽ hắn thật sự có sự t ì n h ta nhìn a tám thành là thi lôi cùng trước mắt tiểu tử này hợp lại lừa gạt tiền nhưng là đâu thi lôi bận tâm mặt mũi của mình cho nên tùy tiện lừa gạt một cái lý do liền đi thật đúng là đừng nói trung hạ ly cái này bà nương nói đến thật đúng là ra dáng có thể dùng tới điểm nàng đều đã vận dụng nói đến một bên đám người có chút tin tưởng trung hạ tiêu trong lòng không thể nào tin được thi lôi là nhân vật bậc nào một cái được xưng là thần y dè người làm sao có thể vì tám mươi triệu nện chiêu bài của mình đâu hắn một cái thần y dè bảng hiệu đây chính là tương đương với núi vàng núi b ạ ca lâm thiên diệu nhìn xem đám người dùng cái này ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình lại là lệnh nói cùng c h à o phúng sắc mặt vẫn là lúc trước như vậy bình thản nhưng ở trong giọng nói lạnh lùng không ít đã các vị không chào đón bản nhân như vậy cáo tử nguyên bản lâm thiên diệu là muốn nói bản tôn nhưng trong nháy mắt hắn đ ổ i giọng hiện tại còn không phải tự xưng bản tôn thời điểm không giống nhau bất luận kẻ nào phản ứng lâm thiên diệu hướng về ngoài cửa đi đến làm trung hạ tiêu kịp phản ứng thời điểm lâm thiên diệu đã đi ra cửa hắn vội vàng chạy c h ậ m đi tới ở phía sau kêu lên lâm tiên h sinh lâm tiên h sinh chờ một chút lâm thiên diệu nhàn nhạt xoay người lại làm sao lâm tiên h sinh thật sự là không có ý tứ vừa mới ta đệm mội nói lời có hơi quá hy vọng ngài đừng k h á c h khí làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem phụ thân ta bệnh trung hạ tiêu vẫn cảm thấy thi lôi căn bản không thể là vì tám mươi triệu nện chiêu bài của mình cho nên hắn cảm thấy vẫn là để lâm thiên diệu thử một chút cái này vạn nhất lâm thiên diệu thật là có thể trị hết phụ thân hắn đâu coi như lâm thiên diệu đối trung hạ tiêu hảo cảm không tệ nhưng là há lại bọn hắn nghĩ hô liền hô nghĩ đổi u liền đổi u người muốn ta trị liệu lao đầu kia cũng có thể năm trăm triệu thiếu một tử cũng không được năm trăm triệu ngươi không phải là muốn tiền muốn điên rồi a trung hạ ly lập tức ha ha c h à o phúng lão bà hắn cũng liền nói gấp ta đã nói rồi hắn chính là một cái lừa đảo mở miệng chính là năm trăm triệu thật đúng là công phu sư tử ngoạm tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi là thi thần y rìa sư điện là có thể tùy hứng làm vậy muốn g õ tiền cũng phải có bản sự trung thương xem thường nhìn xem lâm thiên diệu trung hạ tiêu sắc mặt cũng có chút khó chịu nổi nhìn về phía lâm tiên diệu lâm tiên sinh lúc trước thi thần y liền nói tám mươi triệu chương tám mươi hai chị không hết không lấy một xu lâm tiên sinh lúc trước thi thần y liền nói tám mươi triệu không cần trung hạ tiêu nói xong lâm thiên diệu minh bạch hắn ý tứ không sai lúc trước là nói qua tám mươi triệu mà lại ta cũng đáp ứng nếu không ta cũng sẽ không đến kia lâm tiên sinh trung hạ tiêu trong lòng đại khái cũng đ o á n được đoán chừng là vừa mới để mọi người một nhà trào phúng để lâm thiên diệu cải biến chủ ý hắn suy nghĩ hoàn toàn không có sai chính là bởi vì trung hạ ly lệnh ngự trào phúng để lâm thiên diệu cải biến chủ ý sở dĩ còn có giá tiền có thể nói đều là bởi vì trung hạ tiêu cho lâm thiên diệu ấn tượng không tệ rất đơn giản hiện tại ta không quá dễ chịu nói xong lâm thiên diệu nhàn nhạt phủi một chút trung hạ ly vợ chồng hai người trung hạ tiêu nhìn thấy một cử động kia liền biết chính mình suy đoán khẳng định không có sai trung hạ ly vợ chồng nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt cũng minh bạch biết là chính mình vừa mới đắc tội lâm thiên diệu bất quá hai người rất không quan trọng tiếp tục nói ha ha tiểu tử bị chúng ta vạch trần liền muốn dùng loại phương pháp này thoát thân rất tốt rất tốt lâm thiên diệu như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem trung hạ ly đồng thời nghĩ t h ầ m trên giường này người đến lúc đó có phải là hắn hay không thân sinh lao b à thấy thế nào hắn bộ dáng không một chút nào hy vọng chữa khỏi cha hắn đem ánh mắt nhìn về phía một chút nằm ở trên giường trung n g uyên ngữ khí rất bình thản nói qua một ngày nữa liền xem như hoa đà tại thế lao nhân này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ năm trăm triệu cuối cùng hỏi một lần tiểu tử ngươi liền tận cho ta nói b ậ y hoa đà tại thế cũng không thể ngươi muốn nói y di thuật của ngươi so hoa đà còn muốn lợi hại hơn các ngươi những này lừa đảo chính là bắt lấy người ta sốt ruột trong lòng hù dọa người khác lấy đạt tới thành công tiểu tử chiêu này quá sửng sốt trung hạ ly vẫn không có để ý tiếp tục chào phùng nói được lâm thiên diệu nhàn nhạt núi vai đ ạ p lên bước chân chuẩn bị rời đi lâm tiên h sinh chờ một chút trung hạ tiêu vội vàng t ê u lên bất quá lâm thiên diệu cũng không để lại trung hạ tiêu gặp lâm thiên diệu cũng không có dừng lại vội vàng chạy chậm đi tới ta nguyện ý cho ngươi năm trăm triệu lời này vừa nói ra người ở chỗ này lập tức s ữ n g sờ trung hạ ly không thể tưởng tượng nổi nói đại ca đây là choáng váng sao năm trăm triệu đây chính là một cái t r u n g đại hình hạng mục mới có thể kiếm được tiền a tám trăm triệu lâm thiên diệu lạnh lùng trả lời một câu đám người không nghĩ tới lâm thiên diệu lại tăng thêm giá cả mà lại thoáng cái liền tăng thêm ba trăm triệu đây quả thực là ăn cướp a nếu như lâm thiên diệu nghe được tiếng lòng của bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp nói cho bọn hắn không sai bản tôn chính là ăn cướp trung hạ tiêu do dự hai giây trong đầu phát sinh ngàn vạn ý nghĩ cuối cùng cắn cắn răng nói ra t ố t lâm thiên diệu dừng bước xoay người lại nhìn về phía hắn đại ca ngươi làm gì đây chính là tám trăm triệu a trung hạ ly vội vàng đi lên thuyết phục hắn cảm thấy mình cái này đại ca quả thực chính là quá điên cuồng vậy mà tiêu phí tám trăm triệu trung hạ tiêu cũng biết là tám trăm triệu nhưng là trong lòng của hắn cũng không có hận lâm thiên liên diệu ngược lại đối cái này tiện nghi đệ đệ rất hận nếu như không phải cái này tiện nghi đệ đệ nói chuyện đắc tội lâm thiên liên diệu cái này giá tiền sẽ tăng lên đến tám trăm triệu sao liếc qua trung hạ ly ngữ khí không cao hưng nói ngươi nếu là có thể nói ít một hai câu giá tiền này cũng sẽ không đến tám trăm triệu trung hạ ly sắc mặt một quất trong mắt lóe lên một đạo sắc ý một màn này rất nhanh liền lóe lên bất quá một màn này còn là rơi vào lâm thiên diệu trong mắt xem ra nhà này người cũng không phải rất thái bình lâm thiên diệu nhìn về phía trung hạ tiêu bình thản nói ngươi yên tâm nếu như ta chỉ không hết lao đầu kia ta không lấy một xu hán kiểu nói này trung hạ tiêu cảm giác trong lòng run một cái Kích động. trong chấp nhóm này hắn cảm giác chính mình xuống quyết định chính xác bất quá hắn bên người trung hạ ly trong lòng cũng không phải là cao hứng như vậy hắn nghe lâm thiên diệu nói lời này cũng cảm giác được cái này lâm thiên diệu tựa hồ có chút bản sự trong lòng không thể nào muốn để lâm thiên diệu chữa bệnh nhãn châu xoay động nghĩ đến một kế tiểu tử không nghĩ tới ngươi không chỉ có là trò lừa gạt cao minh cái này khoác lác bản sự cũng là cao thâm mặt chắc ca ta nhìn ngươi cũng đừng tại đây đi bên trên ăn cơm đi ngươi có thể đừng nói những cái kia sao trung hạ tiêu lạnh lùng nhìn về phía cái này tiện nghi đệ đệ trung hạ ly lại một lần nữa bị trách mắng trách cứ trong lòng càng thêm không cao hứng ừ chờ lao bất tử v ừ a chết ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thống khổ đừng con mẹ nó luôn luôn dùng thân phận ép lao tử mặc dù trong lòng của hắn là nghĩ như thế nhưng là trên mặt cùng ngoài miệng đây chính là phi thường tồn kính phảng phất một cái nghe lời bé ngoan đứng ở một bên không nói thêm gì nữa lâm thiên diệu gặp trung hạ ly nhãn châu xoay động cái mông một vểnh lên thời điểm là hắn biết cái này trung hạ ly trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật chính là muốn đem hắn cho khí đi lâm thiên diệu càng ngày càng cảm giác việc này có chút quái dị trung hạ tiêu hoa tám trăm triệu mời mình chữa mà trung hạ ly thì là muốn đem chính mình cho khí đi tựa hồ không nghị trị liệu trung uyên gia tộc phân tranh loại chuyện này nếu như lâm thiên diệu ngay từ đầu nhìn ra lại hoặc là nói trung hạ ly cũng không phải là như vậy để cho người ta buồn nôn đối với hắn lặng lẽ trào phúng hắn cũng không nguyện ý c u ố n vào trong đó dù sao cũng là trong nhà của người khác sự tình nhưng là hiện tại lâm thiên diệu thật đúng là nghĩ giúp trung hạ tiêu một tay đương nhiên đây cũng là vì tám trăm triệu lâm tiên h sinh đã đều như vậy tỏ thái độ như vậy ta trung hạ tiêu cũng tỏ thái độ nếu như nói ngươi đem phụ thân ta bệnh chữa lành như vậy tám trăm triệu ta lập tức gọi cho ngươi trung hạ tiêu đã tính trước bảo đảm nói lâm thiên diệu đối với hắn tỏ thái độ hài lòng cười cười Gặp hắn hài này nụ cái cười lâm ò n Trung hạ tiêu vội vàng hướng g Tiêu Hạ vội l thiên diệu làm ra một cái dấu tay xin nói ra. Lâm một mời mời ra ra, tay Thiên tới cái xin nói Sinh, dấu bước ê Thiên n này. Lâm、thiên、Diệu b nhanh đi vào trung nguyên bên người thuận tiện nhìn thoáng qua trung hạ ly hắn liền so ngươi sẽ đến sự tình lâm thiên diệu chỉ hắn chính là trung hạ tiêu trung hạ tiêu cũng tự nhiên tính nhìn thoáng qua cái này tiện nghi đệ đệ thoạt nhìn nhã nhặn trên mặt đối cái này đệ đệ hiện ra một chút tức giận trung hạ ly hai mắt chừng mắt lâm thiên diệu trong lòng thầm mắng một cái giang hồ phía tử cũng con mẹ nó dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta cho lão tử trở lấy lâm thiên diệu nói xong câu đó cũng không nhìn nữa trung hạ tiêu đưa mắt nhìn sang trên giường trung n g uyên tiểu huynh đệ nhi tử bị ta làm hư thật xin lỗi khu khu trung n g uyên ngữ khi có chút gian nan nói mặc dù bệnh nặng nằm ở trên giường nhưng hắn lô thai còn là tốt chuyện mới vừa rồi đại khái cũng nghe một cái minh bạch mặc kệ hắn nói thế nào lâm thiên diệu cũng sẽ không thay đổi đối trung hạ ly cách nhìn chỉ là cười nhạt một tiếng ta trước cho ngươi kiểm tra một chút lâm thiên diệu vươn tay đem nhẹ tay nhẹ khoác lên trung nguyên mạch đập phía trên bắt đầu vì hắn xem mạch căn cứ trung nguyên mạch đập chỗ phản hồi cho hắn hiệu quả trung nguyên cũng không có cái gì bệnh chỉ là cao tuổi suy yếu có thể hắn nhìn trung nguyên dáng vẻ không hề giống là bình thường già suy yếu tình huống chương tám mươi ba một bao ngân châm đủ để mà lại lâm thiên diệu phát hiện trung nguyên mạch đập cách mỗi năm lần nhảy lên liền sẽ sinh ra một lần rất q u á i dị dấu hiệu trong tay ngưng ra một đạo thần lực lấy thần lực chui vào trung nguyên trong thân thể tiến hành bắt mạch nửa phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đem thần lực tiềm nhập trung nguyên trong cơ thể bất kỳ một cái nào bộ vị dùng thần lực cẩn thận kiểm tra một vòng rốt cục phát hiện tại trung nguyên vị trí trái tim phía dưới có một khối nửa cứng ngắc nửa mềm đồ vật lấy thần lực tiến vào khối này nửa cứng ngắc nửa mềm đồ vật bên trong thần lực mới vừa tiến vào thứ này bên trong đồ vật bên trong lập tức nhìn chằm vây quanh đối ngoại lai thần lực tràn đầy địch ý bất quá những vật này không dám động lâm thiên diệu thần lực phảng phất có chút k i ê n kỵ lâm thiên diệu tiếp tục quan sát đến những vật này trong lòng có chút hoang mang những vật này đến cùng là cái gì làm sao lại ngưng tụ thành một đòn nhỏ đối ngoại lai vật thể tràn đầy địch ý hắn biết rõ nếu như không phải là bởi vì chính mình cái này là thần lực có đầy đủ lực rung động những vật này liền đã nhào lên đối lâm thiên diệu lực lượng phát động công kích bất quá nó không công kích lâm thiên diệu cần phải công kích nói đúng ra là thăm dò đối với mấy cái này quái、e、dị đồ vật tiến hành thăm dò tiến một bước xác định những vật này là cái gì khống chế thần lực gặt ra một điểm đối với mấy cái này quái、e、dị đồ vật phát động công kích những vật này nhìn thấy thần lực đi lên bất quá thần lực tương đối ít lập tức xông đi lên đem cái này đoàn nho nhỏ thần lực nuốt trừng lấy a ở trong nháy mắt này ở giữa trung nguyên cảm giác được một cô đau đớn nhịn không được kêu một tiếng trung hạ tiêu mấy người nghe nói trung nguyên kêu một tiếng vội vàng quan tâm kêu lên ba yên lặng lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một tiếng trung hạ tiêu một nhà ba người trong mắt mang theo ánh mắt tân cẩn khẩn trương nhìn xem trung n g uyên mà trung hạ ly người một nhà thì là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem lâm thiên diệu lâm thiên diệu lúc này lực chú ý toàn bộ tại trung n g uyên trong cơ thể khi hắn vung ra một đạo thần lực chủ động công kích thăm dò về sau hắn phát hiện cái này đoàn quái dị lực lượng tại thôn phệ lâm thiên diệu thần lực thời điểm chỉnh thể đều lộn một chút như là sâu dóm lộn thân thể hắn còn phát hiện những vật này đang lăn lộn thời điểm là màu đen trong đó sen lẫn một chút màu xanh lá còn buốc lên nhất định bạc khí loại kia bạc khí tựa như là nước sôi vọt lên phù phù phù phù p dáng vẻ có thể cái này đoàn quái dị đồ vật là màu đen bên trong sen lẫn màu xanh lá cho người ta một loại cực độ cảm giác buồn nôn lâm thiên d i ệ u cơ hồ đã xác định những này quái dị buồn nôn đồ vật thuộc về độc mãn tính vật chỗ chậm rãi chữ hàng hình thành đồng dạng đối với đ ộ c vật lâm thiên d i ệ u một chút cũng có thể thấy được hiện tại cái này lâm thiên d i ệ u sở dĩ không có một chút nhìn ra mà là tiến hành nhất định thăm dò mới nhìn ra tới hoàn toàn là bởi vì trung nguyên chúng độc quá lâu tất cả đ ộ c vật đều trồng chất áp xúc cùng một chỗ biến dị đã mất đi nguyên bản trạng thái cho nên lâm thiên d i ệ u ngay từ đầu nhìn không ra bất quá nhìn thấy cái này đoàn đ ộ c vật lâm thiên d i ệ u còn có một số hưng phấn bởi vì cái này đoàn đ ộ c vật trồng chất quá lâu biến dị Độc vật sinh n n ra ă giống lượng là nhất định. Chính b ở vì mình dạng diệu diệu diệu dụng. này, nó mới có bản sự hấp thu lâm thiên、diệu、thần、lực. Tương phản, nó thiên thần thiên cũng nó g có có có mới lâm lâm lâm i lực. lực, cho cho sự sử hấp thu thể hấp thu thể hấp thu, đưa trung nguyên loại tình huống này tại tiên giới lâm thiên d i ệ u cũng đã gặp khống chế một người dùng thân thể của người kia cắm vào đ ộ c vật bồi dưỡng đ ộ c vật cường đại sinh ra đ ộ c vật năng lượng cuối cùng lại đem hắn hấp thu bất quá loại phương thức này tương đối khó lấy tiến hành nếu như bị cắm vào đ ộ n vật người chết mất hết t h ể đều giống như t h n g phí đối với trung nguyên loại tình huống này lâm thiên diệu cũng không thể xác định là có người hay không đem hắn xem như bồi độc thể nhưng có một chút hắn có thể xác định trung nguyên là trường kỳ bị người hạ độc vì phòng ngừa có chuyện ngoại ý muốn xảy ra lâm thiên diệu đến nghĩ một cái sách lược vẹn toàn đem những vật này toàn bộ cho hấp thu hắn cũng không muốn lãng phí những năng lượng này vung ra mình tay nhìn thấy lâm thiên diệu vung ra trung nguyên tay một bên trung hạ tiêu lập tức hỏi lâm tiên sinh thế nào kiểm tra đi ra sao hỏi như thế ánh mắt mọi người đều nhìn về lâm thiên diệu từng cái chờ mong câu trả lời của hắn trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì chỉ có chính bọn hắn biết kiểm tra đi ra quá tốt rồi lâm tiên h sinh cha ta đây là tình huống như thế nào ngươi có biện pháp không trung hạ tiêu một hơi liên tục nói ra lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái có bất quá cha ngươi sẽ có chút đau đớn nếu như hắn có thể kiên trì loại này đau đớn ta có thể trị cho hắn nếu như hắn không thể kiên trì loại này đau đớn như vậy coi như xong kỳ thật lâm thiên diệu biết trung hạ tiêu khẳng định mời hắn trị liệu hắn nói như vậy chỉ là cho trung ra đánh một cái bắt chuyện để bọn hắn một hồi không nên kinh hoàng mà lại cuộc mua bán này lâm thiên diệu cũng rất muốn làm dù sao không chỉ là có thể thu được tám trăm triệu còn có thể thu hoạch được những năng lượng kia nam ở trên giường trung nguyên lập tức biểu thị nói lâm huynh đệ nếu như ngươi có biện pháp ngươi cứ việc làm đi lúc trước điểm này đau đớn chỉ là bởi vì tới quá đột ngột cho nên không có nhẫn nhịn được mặc dù hắn tuổi đã cao nhưng là hắn cũng không muốn chết mà lại hắn tâm tình bây giờ phi thường hưng phấn vốn cho là chính mình chết chắc nhưng mà ai biết lại có cơ hội còn sống sót được lâm thiên diệu nhìn về phía trung hạ tiêu mấy người các ngươi ra ngoài đi ta muốn bắt đầu đọc thủ mọi người nhất thời s ữ n g sở gặp lâm thiên diệu hai tay trống trơn cái gì cũng không có chuẩn bị hắn không nên chuẩn bị một vài thứ sao lâm tiên h sinh chẳng lẽ ngươi không cần chuẩn bị một vài thứ sao trung hạ tiêu nhịn không được thận trọng hỏi nghĩ thầm nếu như cần chuẩn bị thứ gì mình có thể giúp lâm thiên diệu chuẩn bị dù sao lâm thiên diệu là bình dương thành phố người đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc lâm thiên diệu từ trong túi xuất ra một bao ngân châm tùy ý đem ngân châm mở ra nơi tay trên lòng bàn tay một bao ngân châm đủ để ha ha một bao ngân châm đủ để cái này khoác lác nói thật đúng là có thể trung hạ tiêu còn chưa lên tiếng hắn gái kia buồn nôn đệ đệ trung hạ li liền đã mở miệng kêu lên toàn thế giới các loại dụng cụ tân tiến tốt nhất thuốc đều cho cha ta ăn qua đều không có đem hắn bệnh chữa lành ngươi bây giờ nói một bao ngân châm là đủ ngươi xác định ngươi không phải đến khôi hài trong giọng nói tràn đầy vô hạn trào phúng kỳ thật trong lòng của hắn thật là có chút sợ hãi lâm thiên d i ệ u cho trung nguyên chữa bệnh lúc này hắn muốn đem lâm thiên d i ệ u cho đổi đi căn bản cũng không khả năng bởi vì trung hạ tiêu khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản hắn nói tới một phen mọi người ở đây đều suy t ư một chút trung hạ tiêu cũng nghĩ qua chính mình cái này tiện nghi đệ đệ nói những lời này mặc dù rất c h à o phú người để cho người ta rất không thoải mái nhưng là lời nói cũng là có một ít đạo lý nhiều như vậy cấp cao tiên tiến chữa bệnh dụng cụ cũng không thể đem hắn bệnh của phụ thân chữa lành chỉ là cái này một bao ngân châm có phải là có chút phóng đại có thể trong lòng của hắn có chút tin tưởng lâm thiên、Liên、diệu bởi vì lâm thiên diệu nói qua nếu như chưa không tốt không lấy một xu nếu như hắn không có nắm chắc nhất định hoặc là biện pháp không cần thiết ở đây lãng phí thời gian cho nên hắn cảm thấy lâm thiên diệu hẳn là còn có cái khác biện pháp bí mật chỉ là không nghĩ cho bọn hắn nhìn mà thôi nhị đệ ngươi liền không thể nói ít đi một câu sao lâm tiên h sinh tự có biện pháp chương tám mươi b ố có gì không thể nhị đệ ngươi liền không thể nói ít đi một câu sao lâm tiên h sinh tự có biện pháp trung hạ tiêu gắng sức chừng mắt liếc trung hạ ly trong lòng lo lắng lâm thiên diệu sẽ tức giận hiện tại thế nhưng là chữa trị x o n g phụ thân hắn cơ hội thật tốt hắn cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này vội vàng hướng lâm thiên diệu xin lỗi lâm tiên h sinh thật xin lỗi ta nhị đệ không quá biết nói chuyện còn xin ngươi đừng thấy lạ lâm thiên diệu chỉ là rất bình thản phủi một chút trung hạ ly không có việc gì đánh rắm m à thôi không có gì lớn nghe nói nói như vậy trung hạ ly lập tức giận dữ chuẩn bị trách mắng lâm thiên diệu trung hạ tiêu cũng phát hiện chính mình cái này tiện nghi đệ đệ sắc mặt có chút nổi giận lo lắng tình thế biết thăng cấp lập tức đánh một cái vòng tròn tràng lâm tiên sinh lượng lớn lâm thiên diệu cũng không muốn cùng bọn hắn kéo quá nhiều được rồi nếu như tin tưởng ta liền ra ngoài chờ nếu như không tin ta ta cũng không muốn nói quá nhiều trung hạ tiêu nhanh chóng gật đầu nói tin tưởng tin tưởng chúng ta cái này ra ngoài nói xong vội vàng hướng cái khác người nhà họ trung đánh một cái thủ thế ra hiệu đại gia lui ra ngoài trung hạ ly gắng sức chừng vài lần lâm thiên diệu ánh mắt bên trong lộ ra cảnh cáo cuối cùng vẫn là lui ra ngoài đám người lui ra ngoài sau đại ca ngươi sao có thể tin tưởng hắn thằng nhóc lừa đảo này trung hạ ly sau khi ra ngoài liền đối với mình đại ca nói ra nói thật trong lòng của hắn có chút sợ hãi lâm thiên diệu cho trung nguyên trị liệu lo lắng thực sẽ đem hắn chữa lành trung hạ tiêu nhìn thoáng qua chính mình cái này nhị đệ ngựa khí cũng không được khá lắm có gì không thể đại ca ngươi nhìn ngươi giọng điệu này ta chủ yếu là vì cha lo lắng hiện tại rất nhiều người nhìn xem chúng ta lao ba đổ xuống cái này vạn nhất lâm thiên diệu là đến hại chúng ta lao ba vậy chúng ta chẳng phải thành tội nhân thiên cổ sao trung hạ ly lập tức giả trang ra một bộ dáng vẻ lo lắng trung hạ tiêu hai con ngươi nhìn chăm chú hắn có chút giọng chất vấn khí nói ra hắn nhưng là thi thần y y hãy giới thiệu đến ngươi nói hắn là hại ba không phải tương đương với nói là thi thần y hãy muốn hại ba sao kỳ thật hắn hôm nay phát hiện chính mình cái này tiện nghi đệ đệ có chút không muốn cứu lao ba y tứ bất quá đây chỉ là hắn cảm giác không có chứng cứ dưới tình huống hắn cũng không muốn đem những chuyện này nói ra trọng yếu nhất chính là hiện tại hắn phụ thân còn nằm ở trên giường chính là hy vọng bọn họ hai huynh đệ có thể hài hòa giúp đỡ cho nhau một chút hắn bây giờ nói những này sẽ chỉ làm phụ thân hắn thương tâm trung hạ ly nhếch miệng không nói thêm gì nữa trong phòng lâm thiên diệu ngồi ở mép giường đem một bao ngân châm cho triển khai nhắc nhở một tiếng ta muốn bắt đầu lâm thiên diệu nhanh chóng rút ra ba cây ngân trầm dùng thần lực đem ngân t r ầ m tiến hành nhất định trừ độc nhắm ngay phía dưới trái tim ba cái huyệt vị t r â m cứu đi tới hắn từ bên ngoài t r â m cứu mục đích chủ yếu chính là đem trung nguyên trong thân thể độc tố cho gắt gao vây lại để bọn chúng một hồi không chỗ có thể trốn nguyên bản hắn nghĩ tới thoáng cái dùng thần lực vây quanh nhưng thần lực ở bên ngoài vây quanh rất dễ dàng khiến cái này độc vật sinh ra mãnh liệt chống cự đến lúc đó trung nguyên không chỉ là nhẹ đau nhức đơn giản như vậy mà là tê tâm liệt phế đau nhức thậm chí là sẽ trực tiếp đau chết đi qua rất nhanh hắn lấy ngân châm gây dựng một cái hình vông vòng vây bên ngoài công việc hết thể chuẩn bị sẵn sàng lâm thiên diệu trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực trực tiếp từ mười cái trên ngân châm đem thần lực của mình độ nhập trung nguyên trong thân thể làm thần lực trực tiếp giáng lâm độc tố bên trong độc tố nhìn thấy thần lực đẫu nhiên hàng lâm xuống như là một đám lưu manh nhìn thấy không hàng lính đặc trùng sợ hãi không tự chủ được hướng lui về phía sau khi chúng nó lui lại đến vị trí nhất định bọn chúng cảm giác có một đạo tường thành chặn đường đi đạo này tường thành chính là lâm thiên diệu thi triển ngân châm có những ngân châm này tồn tại bọn chúng muốn trốn hoặc là muốn lao ra căn bản không có khả năng lâm thiên diệu cũng không có nóng lòng công kích mà là lựa chọn đồn thần lực dự định đem thần lực đồn đến số lượng nhất định sau đó đem những độc tố này trong nháy mắt thốn h ệ hấp thu đến trong thân thể của mình đến luyện hóa một khi tiến vào trong thân thể của mình có đầy đủ thần lực trèo trống hắn có thể bảo chứng chính mình một phút là có thể đem những độc tố này cho luyện hóa thành mình lực lượng sau ba phút lâm thiên diệu đồn so độc tố nhiều gấp ba thần lực trong ý thức khẽ hô một tiếng động chỉ gặp lâm thiên diệu đồn thần lực trong nháy mắt hướng về những độc tố này nhào tới những thần lực này nhào tới những cái kia độc tố huy sợ nhìn xem những thần lực này chăm chú ôm thành một đoàn trực tiếp từ bỏ chống cự lúc trước chỉ là một điểm thần lực thời điểm bọn chúng còn dám có chỗ phản kháng thậm chí là trực tiếp đi tới thôn vệ nhưng bây giờ thần lực số lượng so với chúng nó nhiều gấp ba bọn chúng căn bản không dám phản kháng lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này sửng sốt một chút hắn hiển nhiên không ngờ đến những độc tố này cứ như vậy thần phục không gì hơn cái này cũng tốt để lâm thiên diệu tiết kiệm được không ít p h i ề n phước không đến năm giây thời gian thần lực toàn bộ đưa chúng nó cho bào trùm không có bất kỳ cái gì phản kháng thu lâm thiên diệu đem thần lực nhanh chóng thu hồi làm những n à y bao vây lấy độc tố thần lực bị thu hồi lâm thiên d i ệ u thể nội sau trong nháy mắt liền bị lâm thiên d i ệ u trong thân thể thần lực cho luyện hóa sau ba phút lâm thiên d i ệ u đem nọc độc toàn bộ cho luyện hóa cảm thụ một chút thần lực của mình đạt được tăng lên không nhỏ bất quá muốn tăng cao tu vi còn cần nhất định tu luyện ổn định trong thân thể thần lực sau lâm thiên d i ệ u đảo mắt nhìn về phía trên giường trung n g uyên giờ phút này trung n g uyên đầu đầy mồ hôi mặc dù vừa mới lâm thiên diệu rất nhanh liền đem hắn trong thân thể độc tố giải quyết cho nhưng hắn tiếp nhận thống khổ cũng không ít nhất là ở trái tim bộ vị lâm thiên diệu thu hồi thần lực bắt đầu vì hắn dỡ bỏ trên thân ngân trâm duy gặp hắn vung tay lên trung nguyên trên thân ngân trâm toàn bộ bị thu hồi nhìn xem trung nguyên một mặt thống khổ bộ dáng t i ể u tụy lâm thiên diệu nghĩ t h ầ m xem ở tám trăm triệu phân thượng ta lại cho ngươi một phần lễ vật đi t ừ trong túi lấy ra một viên linh nguyên đan linh nguyên đan không chỉ là người tu chân có thể phục d ụ người n g bình thường cũng có thể phục d ụ n g đối với người bình thường đan dược này chỉ có cường thân kiện thể tiêu trừ trong thân thể tạp chất hiệu quả an vào trung nguyên đem đan dược ăn vào t i ể u huynh đệ thân thể của ta trung nguyên gặp lâm thiên diệu không tiếp tục động đến hắn thân thể nghi ngờ hỏi lâm thiên diệu trực tiếp trả lời đã tốt ách nhanh như vậy trung nguyên lập tức khiếp sợ không thôi sau đó cảm thụ một chút thân thể của mình phát hiện thân thể của mình thật cùng trước kia không đồng dạng gắng sức hít thở hai cái cũng không có cảm giác được vị trí trái tim t r u y ề n đến đau đớn giật giật mình tay cũng không có cái gì t r ô đau lúc trước hắn chỉ cần gắng sức hô hấp liền sẽ cảm giác được vị trí trái tim t r u y ề n đến từng đợt đau đớn ta tốt trung nguyên khó có thể tin mà hỏi đồng thời âm thầm bấm một cái bắp đùi mình phát hiện biết đau xác định chính mình không phải đang nằm mơ đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác bụng của mình có một trận ấm áp t i ể u huynh đệ Ta, ta cảm giác phần bụng có một trận ấm áp linh nguyên đan dược hiệu đã đi lên không có việc gì ngươi nghỉ ngơi trước hai phút chương tám mươi lăm có tin hay không là tùy ngươi sau ba phút lâm thiên diệu đi vào phía sau cửa đem cửa cho mở ra nhìn thấy lâm thiên diệu mở cửa trung hạ tiêu không kịp chờ đợi hỏi lâm tiên h sinh cha ta bệnh thế nào lâm thiên diệu còn chưa lên tiếng một bên trung hạ ly liền trào phúng trả lời đại ca cái này còn phải hỏi sao nhanh như vậy đi ra khẳng định là không có chữa khỏi ba trung hạ tiêu không để ý đến cái này đệ đệ mà là vội vàng nhìn xem lâm thiên diệu lâm thiên diệu cười khẽ một tiếng nói với trung hạ ly không có ý tứ để ngươi thất vọng cha ngươi bị ta chưa tốt trung hạ tiêu nghe nói lời này thời điểm hắn chưa kịp phản ứng ngược lại là một bên trung hạ ly nhảy nói ra lâm thiên diệu ngươi nói bậy bạ gì đó lâm thiên diệu cũng không tiếp tục để ý tới hắn ngược lại là trung hạ tiêu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hắn trung hạ ly gặp trung hạ tiêu dùng ánh mắt này nhìn hắn vội vàng giải thích nói ca ngươi đừng nghe hắn nói b ậ y ta làm sao có thể không hy vọng lời của hắn còn chưa nói xong thân là ca ca trung hạ tiêu lập tức khoắt tay háo thế ra hiệu hắn chớ nói nữa sau đó hướng lâm thiên diệu lễ phép mà hỏi lâm tiên h sinh ta hiện tại có thể nhìn ta ba sao đương nhiên có thể trung hạ tiêu mang tâm tình kích động tiến vào gian phòng nhìn xem trên giường trung uyên hưng phấn đến chạy chậm đi tới ba cảm giác thế nào trung nguyên so bất luận kẻ nào cũng còn muốn hưng phấn dù sao cũng là hắn bị bệnh mừng rỡ vạn phần nói tiêu nhi ta cảm giác tốt hơn nhiều vị tiểu huynh đệ này thật đúng là thần y l ỉa chỉ là ngắn ngủi vài phút liền để cho ta thân thể khôi phục như lúc ban đầu không phải nói so trước kia càng thêm cứng rắn nói xong trung nguyên còn chuẩn bị từ trên giường ba ngươi làm gì nhìn thấy chính mình lão ba muốn đứng lên trung hạ tiêu vội và nói g n trung nguyên vừa cười vừa nói ta m u ố n không cần cả ta ba ngươi lúc này mới tốt hơn nhiều ngươi còn là nghỉ ngơi cho khỏe đi trung hạ tiêu lo lắng nói có chút sợ hai cha của mình lại treo ở địa phương nào ta nói không có việc gì liền không sao trung nguyên quật cường nói trung hạ tiêu đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nghĩ mời lâm thiên diệu khuyên nhủ cha của mình không có việc gì cha ngươi đã toàn bộ tốt lúc này trung nguyên đã xuống giường n ằ m nhiều ngày như vậy cái này xương cốt đều nhanh nằm hóa trung hạ Ly nhìn thấy chính mình lao ba dễ dàng xuống giường một mặt hồng quang đầy mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh bệnh dáng vẻ trong mắt lóe lên một đạo dị dạng sau đó lập tức thật cao hứng nói ra ba thật sự là quá tốt n g ư ờ i rốt c ũ n g tốt trung nguyên nhìn một chút hắn cười k h ẽ gật đầu một cái sau đó vội vàng hướng lâm thiên diệu chào một cái cảm kích nói tiểu huynh đệ không lâm thần ý ỉa lần này thật rất cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta bộ xương giả này đoán trường sống không quá ngày mai nâng lên điểm này trung hạ tiêu không mở miệng không được nói ba nếu như không phải lâm thần y hỉa rộng lượng đồng thời không có đi thẳng một mạch hắn kiểu nói này tất cả mọi người minh bạch là có ý gì trung nguyên tự nhiên cũng minh bạch lúc trước hắn mặc dù là nằm ở trên giường nhưng là đối với hắn nhị nhi tử làm khó dễ lâm thiên diệu sự tình hắn nhưng là câu câu nghe lọt vào trong thai lúc ấy hắn còn thay thế mình nhi tử hướng lâm thiên diệu xin lỗi trung nguyên nhìn thoáng qua trung hạ ly trung hạ ly đem đầu trò trôn xuống giờ phút này trong lòng của hắn thầm hận nghĩ đến trung hạ tiêu ngươi cho lão tử trở lấy dám kể khổ tư hình còn có lâm thiên diệu kia tiểu tạp t r ù n g nếu như không phải ngươi l ã o bất tử này đã chết dư quang nhìn về phía lâm thiên diệu một đạo nồng đậm sát ý lâm thiên diệu đối với sát ý đây chính là rất mẫn cảm nhìn về phía trung hạ ly trong lòng âm thầm nghĩ đến hắn vậy mà nghĩ muốn giết ta chẳng lẽ nói l ã o nhân này trúng độc cùng gia hỏa này có quan hệ hồi tưởng lại lúc trước hắn nhìn thấy trung hạ ly ánh mắt hắn đại khái cũng khẳng định trung nguyên chỉ là nhìn trung hạ ly một chút lại nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thần ý ý ý đa tạ người k i ê u tám trăm triệu ta để tiêu nhi lập tức gọi cho ngươi lâm thiên diệu cũng không khách khí lại thêm bản này chính là hắn nên được đến thủ lao trực tiếp từ trong túi mình lấy ra một chương thẻ ngân hàng ngươi nhớ số thẻ trung hạ tiêu lấy điện thoại di động ra nhanh chóng đập một tấm hình lâm thần ý ý ý một hồi ta liền gọi cho ngươi hiện tại hắn đã đối lâm thiên diệu đổi giọng đồng thời hắn thấy lâm thiên diệu y y thuật s o thi lôi còn muốn lợi hại hơn tốt đúng rồi lâm thần y y ể cha ta bệnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra trung hạ tiêu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi nghĩ t h ầ m bệnh này thế nhưng là các loại tiên tiến chữa bệnh thiết bị đều không thể trị liệu thậm chí là không cha được mà lâm thiên diệu chỉ dùng hơn m ộ ư ơ i phút thời gian liền đem cha của hắn chữa lành đồng thời tinh thần phân chấn hồng quang đầy mặt hoàn toàn nhìn không ra đau nhức qua bệnh dáng vẻ lâm thiên diệu suy tư hai giây chúng độc nguyên bản hắn không muốn nói nhưng là nghĩ đến để chứng minh một sự kiện lại thêm coi như chứng minh không được chính mình nói đi ra cũng không sao ách chúng độc mọi người nhất thời sững sờ lâm thiên diệu nói như vậy thời điểm hắn cố ý dùng ánh mắt còn lại chú ý một chút trung hạ ly vợ chồng hai người phát hiện cái này hai vợ chồng ánh mắt đều có chút mất tự nhiên trong lòng cười cười xem ra thật sự là bọn hắn trung nguyên t r ừ n g mắt thần không quá tin tưởng nói lâm thần Ý ỉa ta trúng độc gì đồng thời thầm nghĩ ta làm sao lại trúng độc đâu ta bình thường cũng không có tiếp xúc người nào một loại độc mãn g tính hẳn là trường kỳ cho ngươi phục dụng vật gì đó lâm thiên diệu kỳ thật đã ở trong lòng chứng minh lần này độc chính là trung hạ ly mà hắn nói như vậy cũng là cố ý nhắc nhở trung nguyên cùng trung hạ tiêu ngay từ đầu hắn cũng phát hiện quái dị cũng muốn đây là chuyện nhà của người khác chính mình một ngoại nhân cũng không tốt đ ú n g tay thế nhưng là đâu trung hạ l h i một mực đối với hắn lãnh n g ự trào phúng để hắn không thể không nhắc nhở một chút trung n g uyên trung n g uyên cùng trung hạ tiêu nghe nói lâm thiên diệu lời nói không khỏi suy tư trung n g uyên vẫn còn có chút không tin lâm thần ý ý, n g ư ơ i nói là sự thật sao lâm thiên diệu nhún vai có tin hay không là tùy ngươi lời của hắn đã nói đến loại tình trạng này tin hay không đó chính là trung n g uyên hai cha con sự t ì n h trung n g uyên trong đầu cũng tại tự hỏi đồng thời trong đầu hắn đã có hoài nghi người nhưng bây giờ còn không phải nói những n à y thời điểm khẽ gật đầu về sau nhìn về phía lâm thiên、Điện、diệu tạ ơn lâm thần y rỉa nhắc nhở nếu như không có chuyện gì ta trước hết rời đi lâm thiên diệu nhẹ nói tiếp xuống chính là trung gia gia sự hắn đã không thích hợp lưu lại lâm thần y rỉa chúng ta đưa tiễn ngươi trung nguyên biết lâm thiên diệu ý nghĩ cho nên hắn cũng không giữ lại người một nhà đem lâm thiên diệu đưa đến trong sân cho lâm thiên diệu an bài một chiếc xe đúng rồi lâm thần y rỉa lúc trước thi thần y rỉa đi rất gấp Ta chương a kịp nói với hắn một tiếng với một tạ n ư ơ i khi sau t r ở về, thay ta thúc hướng ngươi sư thúc nói m ộ t tiếng c ả mươi ơn, đồng thời cũng giúp thời ta cảm tạ một chút sư phụ ngươi. Trung nguyên cảm s phụ n g ư Trung tạ thi Nguyên nói, lôi cũng không cảm phải lôi là sáu ư thúc ta, chỉ là ta thúc, cho nên ta kêu hắn thi thúc. Nói xong, lâm thiên chỉ cho hắn mệnh lệnh là Lâm l xong, nên Nói kêu Diệu đã i lái, xe, lái xe. Đám người lúc này mới lại, xe xe. lúc Đám này phản ứng n g y ê n không Trường lai là thi thúc, mà không phải mà thúc, thúc. sư 86, đó là ai xe lâm thiên diệu rời đi t r u n g ra sau hắn cảm giác phần bụng trống rỗng chuẩn bị tìm một vài thư ăn thế là ngay tại trung tâm thành phố xuống xe nhìn hồi lâu cũng không có đầu mối tùy tiện tìm một nhà đi lâm thiên diệu nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện thích hợp hướng về phương hướng tây bắc nhìn lại nhìn thấy một chiếc xe bảng số x sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu a u d i a 6 đây không phải lúc trước nhìn thấy chiếc kia a u d i a 6 sao a u d i a 6 ở trong mắt lâm thiên diệu cũng không hiếm lạ tiêu ít 66666 bảng số xe cũng không rung động để lâm thiên diệu cảm thấy rung động chính là trong xe người mang theo nghi hoặc hướng c h i ế c này a u d i a 6 đi đến xe này chủ nhân hẳn là tại trong nhà ăn lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm nói sau đó nhìn thoáng qua bên trong p h ò n g ăn xem ra còn là một nhà tương đối cao ngăn p h ò n g ăn lâm thiên diệu đi vào đứng ở cửa hai vị phục vụ viên lập tức đối lâm thiên diệu túi chào biểu thị hoan n g ê n quang lâm trong đó một tên mỹ nữ phục vụ viên bước nhanh đi tới mỉm cười mà hỏi tiên sinh mấy người có hẹn trước không lâm thiên diệu lắc đầu sau đó chỉ một chút bên ngoài audi a 6 hỏi xin hỏi một chút bên ngoài chiếc xe kia là của ai mỹ nữ phục vụ viên nhìn về phía ngoài cửa liếc mắt liền nhìn ra chủ xe đang chuẩn bị nói chuyện lập tức có một thanh niên đi tới n g ự a khí tương đối táo bạo mà hỏi bằng h ư u thế nào chẳng lẽ xe ngăn cản đường đi của ngươi mỹ nữ phục vụ viên hướng thanh niên lễ phép thăm hỏi một tiếng lục thiếu bất quá cái này được xưng hô lục thiếu thanh niên cũng không để ý tới phục vụ viên một mặt tâm cao khí ngạo bộ dáng tên này thanh niên tên là lục huyền là dư xuyên thành phố nổi danh ăn chơi thiếu gia thứ nhất gia thế của hắn tốt gia tộc t à i phú xếp hạng dư xuyên thành phố thứ ba tiếp theo hắn làm việc làm người tương đối hung ác làm sự t ì n h thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề những năm gần đây cho trong nhà trọc không ít sự tỉnh b ấ da, da tại lâm thiên diệu dò xét hắn thời điểm hắn cũng tại dò xét lâm thiên diệu xe là của ngươi lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi nghĩ thầm chính mình lúc trước nhìn thấy trong xe người rõ ràng là một nữ nhân hẳn không phải là thanh niên này lục huyền nghe lâm thiên diệu khẩu âm cũng không phải là người địa phương nói ra nói như thế nào đây xe này là ta bạn gái hẳn là cũng xem như ta a bạn gái lâm thiên diệu hơi n h í u c a o mày mà đứng ở một bên mỹ nữ phục vụ viên trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc tia sáng đạo tia sáng này phủ định lục huyền lời nói đạo này kinh ngạc quang mang đã rơi vào lâm thiên diệu trong mắt lâm thiên diệu nhận ra được trong đó tiểu đạo lại một lần nữa hỏi ngươi xác định là bạn gái của ngươi lục huyền ngơ ngác một chút nghĩ thầm chẳng lẽ cái này nơi khác tiểu tử là linh phi người theo đuổi bất quá tiểu tử này cũng quá lớn gan rồi cũng dám đuổi tới dư xuyên thành phố tại đây phồn hoa dư xuyên thành phố ai không biết lưu linh phi là ta lục huyền dự định nữ nhân tiểu tử ta có cái gì xác định không xác định không muốn gây chuyện liền cút nhanh lên lục huyền trong đầu nghĩ lâm thiên diệu là lưu linh phi người theo đuổi về sau ngựa khí trở nên rất khó chịu lâm thiên diệu tự nhiên cũng cảm nhận được lục huyền thái độ biến hóa nhàn nhạt hỏi ngược lại gây chuyện làm sao gây chuyện tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết tại đây dư xuyên thành phố còn không có ai dám đối ta nói những lời này ngươi một cái người bên ngoài thật đúng là không biết trời cao đất rộng lục huyền hai mắt chừng mắt lâm thiên diệu nắm đấm đã cầm đứng ở một bên mỹ nữ phục vụ viên cảm giác tình huống không thích hợp chuẩn bị lui ra tìm quản lý thế nào đang lúc lúc này một đạo thanh nhâm nghiêm túc chuyển đến một âu phục đánh lĩnh nam tử trung niên hướng bọn hắn đi tới lâm thiên diệu nhìn thấy tên này nam tử trung niên thời điểm sửng sốt một chút chính mình tại dư xuyên thành phố vậy mà gặp người quen nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cũng là cả kinh bước nhanh đi lên lục huyền nhìn thấy nam tử trung niên vội vàng kêu lên lưu thúc ngươi sao lại ra làm gì được xưng là lưu thúc p h ả n phất không có nghe được lục huyền lời nói vòng qua lục huyền đi vào l â m thiên diệu trước mặt lục huyền một mặt mẫu bức lưu thúc đây là thế nào làm sao cảm giác hắn không nhìn thấy ta bộ dáng đang lúc hắn như thế mộng bức không hiểu thời điểm hắn xưng là lưu thúc nam tử mở miệng trong giọng nói mang theo kích động hướng lâm thiên diệu hỏi lâm huynh đệ lưu lão ca tại tha hương nhìn thấy người quen lâm thiên diệu cũng tương đối cao hứng mà tên này lưu lão ca chính là lưu hạo lúc trước lâm thiên diệu lần đầu nhìn thấy thi lôi ngọc bội chuẩn bị muốn cùng thi lôi đổi nhưng không chờ hắn nói quá nhiều lưu hạo cái này tính nôn nóng liền trực tiếp trách mắng lâm thiên diệu cảm thấy lâm thiên diệu là tại trắng trận cướp đoạt ngọc bội còn nói thẳng nếu như lâm thiên diệu muốn mạnh mẽ đoạt thi lôi ngọc bội hắn lưu hạo cái thứ nhất không vung tha lâm thiên diệu bất quá đây chẳng qua là một cái hiểu lầm về sau bởi vì tương đối thưởng thức lưu hạo tính cách đóng lưu hạo người bạn này đứng ở một bên lục huyền càng thêm m ộ t b ư ớ c hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu lại là lưu hạo bằng hữu mà lại hắn nghe hai người xưng hô lại là lấy gọi nhau huỳnh đệ hô hai người bọn họ là huynh đệ chẳng lẽ là thất lạc nhiều năm huynh đệ nhưng nhìn hai người dáng vẻ dáng dấp không một chút nào giống căn bản không thể nào là thất lạc nhiều năm huynh đệ mà lại cũng không có nghe nói lưu thúc có sai lầm tán nhiều năm huynh đệ lâm huynh đệ ngươi làm sao lại đến dư xuyên thành phố lưu hạo kích động mà hỏi kỳ thật hắn vẫn luôn rất muốn mời lâm thiên diệu đến dư xuyên thành phố chơi đ ù a nhưng là lo lắng lâm thiên diệu không có thời gian cho nên một mực gắt lại lâm thiên diệu khỏe miệng cười cười có chút việc lại tới sự tình làm xong chưa cần hỗ trợ sao lưu hạo liền vội vắng hỏi làm xong đúng rồi lưu láo ca người biết bên ngoài chiếc kia xe audi là ai sao lâm thiên diệu chỉ một chút bên ngoài audi a 6 lúc trước hắn hỏi phục vụ viên còn không có đạt được đáp án một con để cho người ta buồn nôn đ ổ vật liền xuất hiện nắm chặt lấy n ắ m đấm còn chuẩn bị cùng hắn so tay một chút lưu hạo mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn ra phía ngoài nhìn thấy chiếc kia xe cao đ i thời điểm lại nhìn về phía lâm thiên diệu nghĩ thầm chẳng lẽ là linh phi gây lâm huynh đệ tức giận thận trọng hỏi lâm huynh đệ kia là tiểu nữ xe có phải là tiểu nữ chọc ngươi tức giận tiểu nữ con gái của ngươi lâm thiên diệu hỏi ngược lại gặp lâm thiên diệu cũng không trả lời mà là hỏi lại lưu hạo thật đúng là tưởng rằng nữ nhi của mình gây lâm thiên diệu tức giận vội vàng hướng lâm thiên diệu bồi tội lâm huynh đệ thật sự là thật xin lỗi tiểu nữ chọc ngươi tức giận lưu lão ca thay thế tiểu nữ hướng ngươi lâm thiên diệu ngăn cản nói lưu lão ca con gái của ngươi cũng không có chọc ta sinh khí chỉ là lúc trước tại nhà ga thời điểm thấy được nàng bóng lưng có chút giống một người bằng hữu của ta cho nên khi nhìn đến chiếc xe này về sau h i ê u kỳ vào đây nhìn xem thì ra là thế lưu hạo nghe nói lời nói này thở dài một hơi hắn cũng không nguyện ý đắc tội lâm thiên diệu lâm huynh đệ m a u mời tiểu nữ ngay tại mân ư phòng chương 87, lưu linh phi lâm thiên diệu đi theo lưu hạo đi tới trong phòng chung vừa mở ra mướn phòng trong nháy mắt lâm thiên diệu từ mặt sau nhìn thấy một cái rất tinh tường thân ảnh ánh mắt không khỏi nhìn nhiều mấy lần lâm thiên diệu nhìn thân ảnh chính là lưu hạo nữ nhi lưu linh phi đứng tại lâm thiên diệu bên người lưu hạo chú ý tới điểm ấy lâm thiên diệu nhìn chăm chú người đúng là hắn nữ nhi nghĩ thầm chẳng lẽ lâm thiên diệu nhận biết mình nữ nhi lúc trước hắn coi là hai người có cái gì ân đ oán bất quá lâm thiên diệu cho hắn đáp án cũng không phải là hai người có cái gì ân đoán xem ra là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu bất quá ngẫm lại mình nữ nhi thế nhưng là nhất đẳng mỹ nữ tại dư xuyên thành phố còn bị xưng là tứ đại mỹ nữ một chồng truy nàng nam nhân gộp lại ít nhất cũng có một cái liên đội có thể mê hoặc lâm huynh đệ cũng hợp tình hợp lý như thế rất tốt lâm huynh đệ so cái này lục huyền mạnh hơn nhiều một bên lục huyền cũng nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt răng cắn quá chặt chẽ cảm giác mình đã bị cực lớn khiêu khích đồng dạng một mặt nộ khí tại trong phòng chung ngoại trừ lưu hạo nữ nhi còn có một người trung niên nam tử tên này nam tử trung niên một bộ nhân sĩ thành công cách gắn m ặ c cùng lưu hạo a n mặc tương xứng người này cùng lục huyền giáng g ấ p giống nhau đến mấy phần hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu ba người trong lòng hơi nghi hoặc một chút người kia là ai lúc này lưu hạo nữ nhi tựa hồ phát hiện cái gì xoay người lại liền gặp lâm thiên diệu nhìn chăm chú chính mình n à n g cũng nhìn về phía lâm thiên diệu đoan chính ngũ quan trắng non sạch sẽ gương mặt vóc dáng mặc dù không phải đặc biệt cao nhưng cũng coi là trung đẳng trọng yếu nhất chính là nàng nhìn lâm thiên diệu trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì đục ngầu chi khí trong suốt có thần mà tại lâm thiên diệu thấy được nàng trong nháy mắt giống cái mũi miệng thật rất giống tinh xảo cao thẳng sống mũi nhỏ như anh đào bờ môi nhỏ bất quá cùng nàng so ra còn kém lên mấy phần khí chất trên người càng là không thể so sánh nổi có thể đảo mắt tưởng tượng trong lòng hắn cái kia nàng chính là không dính khói l ử a trần gian tiên càng là một chân s ắ p bước vào thần giới tiên nữ khí chất của nàng làm sao lại là những này thế gian người chỗ có thể so với lâm thiên diệu suy nghĩ cái kia nàng đúng là hắn một mực suy nghĩ nữ nhân có thể để cho hắn cảm thấy tâm động nữ nhân đáng tiếc bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt lâm thiên diệu cùng nàng không có cùng một chỗ việc này trở thành hắn một nỗi tiếc nối khôn n môi cũng bởi vậy để hắn không cách nào tấn cấp đến cảnh giới càng cao hơn bất quá cái này lưu linh phi khí chất cũng không kém có thể nói tại dư xuyên thành phố thế hệ trẻ tuổi bên trong không có mấy cái khí chất có thể cùng nàng so sánh lưu hạo nữ nhi gặp lâm thiên diệu mong rằng lấy nàng không khỏi có chút thẹn thùng nghĩ thầm hắn làm sao một mực nhìn chăm chú ta lục huyền lúc này càng thêm phẫn nộ khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái nhìn thấy tình cảnh này hắn cảm giác chính mình giống như là bị đeo một đỉnh thật to nón xanh bất quá đây cũng chỉ là lục huyền đơn thuần tự mình đa tình mà thôi bởi vì lưu linh phi cùng hắn căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì hai người nhiều nhất chính là bằng hữu m à thôi chỉ là bởi vì hai nhà quan hệ còn có thể cho nên cái này lục huyền liền cho rằng lưu linh phi sau này sẽ là hắn người lưu hạo thấy mình nữ nhi thẹn thùng đọc truyện tại vội vàng hướng đám người giới thiệu nói các vị giới thiệu cho các n g ư ờ i một chút đây là bình dương thành phố lâm thiên l i ê n diệu hào huynh đệ của ta sau đó nhìn về phía ngồi nam tử trung niên giới thiệu nói lâm huynh đệ đây là chúng ta dư xuyên thành phố lục hồng sáng lao bản lại nhìn về phía lục huyền đây là lục lao bản nhi tử lục huyền lục huyền cắn răng liếc miệng nhìn về phía lâm thiên diệu hận không thể một bàn tay quất lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái hắn cũng cảm nhận được lục huyền địch ý đối với hắn bất quá điểm ấy địch ý hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng cuối cùng lưu hạo nhìn về phía mình nữ nhi nói ra lâm huynh đệ đây là nữ nhi của ta lưu linh phi lưu linh phi lập tức đứng lên r ỗ i ra chính mình ung t ù m bàn tay như ngọc trắng lễ phép tính nói ngươi tốt lâm thiên diệu lễ phép tính vương tay hai người đem nắm một chút thấy cảnh này đứng ở một bên lục huyền mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn qua lưu linh phi trong lòng b ố c hỏa nghĩ đến ngươi cái ét nữ nhân ta truy ngươi lâu như vậy liền tay của ngươi cũng không có sơ qua bây giờ nhìn thấy người này liền không thể căng thẳng thật sự là một cái ký nữ luôn có một ngày như vậy ta muốn để ngươi tại ta dưới háng cầu xin tha thứ lục huyền trong lòng tà ác nghĩ đến nhìn xem lưu linh phi ánh mắt lộ ra một đạo d â m quang đạo ánh sáng này rất nhanh bị hắn che giấu đi qua lâm huynh đệ đến nhanh ngồi nhanh ngồi lưu hạo vội vàng nói với lâm thiên diệu qua ba lần rượu sau lâm thiên diệu cùng lưu hạo càng thêm quen thuộc hắn cảm thấy lưu hạo người này đúng là đáng giá thâm giao đúng rồi lâm huynh đệ ngươi nói nữ nhi của ta giống một người bằng hữu của ngươi lưu hạo nhấp một miếng rượu tò mò hỏi lâm thiên diệu cũng không giàu giếm nói thẳng ừ m xác thực có mấy phần giống nhau nàng là gì của ngươi lưu hạo nghi hoặc nữ nhân đáng tiếc bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể cùng một chỗ lâm thiên diệu nói đến phần sau một câu thời điểm nhịn không được uống một n g ụ m rượu trong giọng nói tràn đầy vô hạn phiền muộn một cũ cảm giác tang thương tự nhiên sinh ra ở đây mấy người cũng rõ ràng cảm thấy lâm thiên diệu biến hóa nhất là cùng lâm thiên diệu cách xa nhau tương đối gần lưu linh phi thật sâu bị lâm thiên diệu trên thân phát tán đi ra cảm giác tang thương ảnh hưởng chính mình cũng đi theo tang thương nghĩ thầm hắn khẳng định là một cái có cố sự nam nhân nếu không làm sao có thể có bực này cảm giác tang thương hắn đến cùng có cái gì cố sự đâu nữ nhân của hắn vậy mà dáng dấp cùng ta có mấy phần giống trong nháy mắt lưu linh phi nội tâm đối lâm thiên diệu sinh ra nhất định hiếu kỳ lưu hạo xin lỗi nói ra lâm huynh đệ không có ý tứ ta không biết không có việc gì việc này đã qua rất nhiều năm lâm thiên diệu sửa sang tâm tình đám người s ư n g sở rất nhiều năm hắn cũng mới hai mươi tư hai mươi lăm dáng vẻ bất quá đảo mắt tưởng tượng hiện tại hai mươi tuổi nói yêu thương rất nhiều người bất quá rất nhiều người đều không thể nào thành t h ủ c h ỉ là vì chơi vui mà thôi có thể giống lâm thiên diệu loại này người rất ít đi lâm huynh đệ lần này tới dư xuyên thành phố dự định khi nào thì đi đâu lưu hạo vội vàng chuyển biến chủ đề lục huyền vĩnh t hay nghe hắn hiện tại chỉ hy vọng lâm thiên diệu đi nhanh lên lâm thiên diệu tính toán một cái thời gian hiện tại đã là bảy giờ tối chính mình về bình dương thành phố đoán chừng cũng là hơn m ộ ư ơ i giờ còn không bằng buổi sáng ngày mai lại trở về sáng mai liền đi vội vã như vậy như vậy đêm nay đi ta nơi đó ở đi lưu hạo mở miệng người nói nếu như lâm thiên diệu đáp ứng đi trong nhà ở liền tắc hợp một chút hắn cùng nữ nhi lưu linh phi nghe nói cha mình lời nói không biết tại sao không hiểu đem đầu cho trôn xuống có chút thẹn thùng cảm giác lâm thiên diệu suy tư một giây đồng hồ lắc đầu nói ra đa tạ lưu lão ca hảo ý bất quá ta ban đêm còn có một ít chuyện cho nên vẫn là không đi hắn nghĩ đến nếu như mình đi lưu ra ban đêm lưu hạo khẳng định sẽ còn gọi hắn uống rượu mà hắn ban đêm dự định tu luyện cho nên quyết định tốt hơn theo liền tìm một cái khách sạn tu luyện lâm minh đệ đã ngươi còn có chuyện như vậy ta cũng không ép ở lại lưu hạo nghĩ đến chính mình cũng chậm mình không thể trễ lâm thiên, diệu sự tình. 88, ai người đến? lâm thiên diệu cáo biệt lưu hạo bọn người sau đến mức lưu hạo nữ nhi lưu linh phi lâm thiên diệu chẳng qua là cảm thấy nàng có chút giống trong lòng mình vị kia nữ nhân nhắc lên chính mình không ít hồi ức cho nên liền muốn nhìn một chút nhìn thấy cùng mình trong lòng nữ nhân có ba phân giống thời điểm trong lòng của hắn vẫn còn có chút cao hứng dù sao hắn suy nghĩ một nữ nhân lâu như thế bây giờ thấy một cái ba phân giống người tự nhiên cao hứng một thân một mình tại trên đường cái đi dạo chuẩn bị tìm một nhà khách sạn tiến hành tu luyện đ ồ n g nhiên lâm thiên diệu cảm giác có đồ vật gì ở phía sau nhìn mình chằm chằm cực mạnh cảm giác hắn đại khái đã nghĩ đến mình bị người theo dõi hơi hơi nghiêng đầu người phía sau phát giác được cử động của hắn lập tức tìm một chỗ tránh né khi hắn lúc đi ra phát hiện lâm thiên diệu đã không ở trên đường ngần người nhanh chóng chạy lên đi nhìn thấy một cái ngõ nhỏ phát hiện lâm thiên diệu đã đến cuối hẻm trong nháy mắt hắn kịp phản ứng mình bị phát hiện vội vàng đuổi theo ai phái n g ư ờ i đến lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên lại về tới trong ngõ nhỏ nhìn trước mắt người hỏi đồng thời trong đầu nghĩ đến địch nhân của mình có uy thiên cùng nghiêm gia bất quá hai nhà này cũng không biết chính mình đến dư xuyên thành phố mà lại nghiêm g i a cũng không có cha ra là ai g i ế t nghiêm kiện căn bản không có khả năng phái người tới g i ế t ta trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút chẳng lẽ là trung hạ ly hắn sẽ như vậy nghĩ chủ yếu là bởi vì trung hạ ly có giết động cơ của hắn đến mức cụ thể có phải là hắn còn cần xác định một chút người trước mắt này là một nam tử đại khái ba mươi mốt ba mươi hai dáng vẻ người mặc một bộ màu đen áo khoác ra một đầu màu đen quần ra dưới chân một đôi ủng ra một mặt lạnh lùng dáng vẻ có mấy phần sát thủ cách gắn mặc vậy mà để n g ư ờ i phát hiện nam tử trong giọng nói có chút ngoài ý mớn hắn chỉ cần theo dõi người cơ hồ không có bị người phát hiện qua trừ phi người kia đã chết thật bất ngờ sao lâm thiên diệu lanh khốc nói người này bước chân mặc dù rất nhẹ mà lại tốc độ phản ứng rất nhanh không dễ dàng bị người phát hiện nhưng hắn chỉ là bình thường người đối với lâm thiên diệu căn bản không có tác dụng tạm thời không nói lâm thiên diệu là một tu thần giả lấy lâm thiên diệu cực mạnh nhạy cảm lực muốn phát hiện hắn dễ dàng những này cực mạnh nhạy cảm lực cũng không phải là hắn bẩm sinh mà là trải qua vô số lần chiến đấu tẩy lễ đi ra có chút ngoài ý muốn đã bị ngươi phát hiện như vậy ta liền để ngươi chết được minh bạch nam tử nhẹ nhàng lung lay đầu một bộ nắm giữ lâm thiên diệu tử kỳ thái độ dạng ta chính là địa hồ bảng xếp hạng ba mươi sáu sát thủ ám dạ lâm thiên diệu thầm nghĩ địa hồ bảng đây là thứ độ gì ngay tại lâm thiên diệu suy nghĩ thời khắc ám dạ đ ỗ n g nhiên hướng lâm thiên diệu nhào tới trong tay lộ ra một thanh sắc bén truy thủ lâm thiên diệu đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào ám dạ nhìn thấy đây hết thảy con tưởng rằng lâm thiên diệu bị hắn dọa cho hù đến khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười bị hắn như vậy hù dọa đến người cũng không phải là trần vũ một cái trong tay cổ bay thẳng lâm thiên diệu cổ frank tại ám giả thủy thủ đang muốn đâm t r ú n g lâm thiên diệu thời điểm lâm thiên diệu cánh tay hơi đ ộ n g một chút r ồ i ra hai cái đầu ngón tay ngón trỏ cùng ngón giữa trong nháy mắt đem ám giả thủy thủ cho kẹp lấy ám giả trong nháy mắt giật mình trên mặt biểu lộ liền như là nhìn thấy từng đầu heo mẹ xếp hàng nhảy núi đồng dạng làm sao có thể trong miệng nói thầm một tiếng gắng sức đem thủy thủ của mình xông về phía trước có thể hắn phát hiện lâm thiên d i ệ u ngón trỏ cùng ngón giữa như là cặp gắp than đồng dạng gắt gao đem hắn thủy thủ cho kẹp lại muốn xông về phía trước căn bản không có khả năng nghĩ đến không thể hướng về sau chuẩn bị đem thủy thủ cho rút ra kết quả đồng dạng vẫn là không n ú c n í c h tí nào không cách nào rút ra lúc này hắn đã triệt để k i ị m phản ứng chính mình là đá trúng thiết bản đồng thời Khối thực này tấm sắt lâm ự c ngạc cùng vượt ngươi xa ai? hắn. Kinh ngạc hỏi, ngươi đến cùng là l thiên Diệu n h ư là lẽ là Lâm nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi chẳng không Thiên tới giết ta, chẳng lẽ không biết ta d xem ai i sao? ệ u hai ngón tay dùng sức trực tiếp đem ám dạ trùy thủ cho xoay thành hai nửa ám dạ càng khiếp sợ hơn hắn trùy thủ này thế nhưng là một chút đặc thù vật liệu chế tạo có thể nói chém sắt như chém bùn giống như tồn tại như vậy cứng rắn trùy thủ hiện tại liền bị lâm thiên rượu dễ dàng cho bóp thành hai nửa hắn làm sao không kinh ngạc tại hắn kinh ngạc trong n g á y mắt lâm thiên diệu cổ tay chuyển một cái cầm trong tay một nửa truy thủ trực tiếp chống đỡ tại ám giả trên cổ nhan nhặt hỏi hiện tại có thể nói là ai muốn giết ta sao chẳng lẽ ngươi là thiên long bảng bên trên ám giả không có ngay lập tức trả lời lâm thiên diệu lời nói mà lại như thế đã đến một câu hắn thấy chỉ có thiên long bảng bên trên người mới có lớn như thế bản sự cái gì thiên long bảng địa long bảng là ai phái người đến lâm thiên diệu cũng không biết rõ cái gì thiên long bảng địa hồ bảng mà lại cũng không quan tâm hắn hiện tại chỉ quan tâm là ai muốn tới giết hắn cầm trong tay chùy thủ tới gần ám dạ mấy phần ám dạ cảm giác cổ có chút đâm đau một cỗ lành ý chuyển đến sau đó có chất lòng chảy ra tới nghe nói lâm thiên diệu lời nói hắn có thể xác định lâm thiên diệu cũng không phải là thiên long bảng bên trên người thế là hắn nghĩ đến đã không phải thiên long bảng bên trên người khẳng định như vậy không dám giết người nhưng khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt thời điểm lạnh lùng vô biên vô tận lạnh lùng tại lạnh lùng bên trong mang theo một đạo sát khí vô hình phảng phất dựa vào một ánh mắt là có thể chém giết thế gian hết thảy giờ k h ắ c này hắn tại lâm thiên diệu ánh mắt bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ hắn trong nháy mắt phủ định vừa mới ý nghĩ thậm chí là có một loại ý nghĩ nếu như mình nói một cái không chữ tính mạng của hắn liền sẽ kết thúc vội văn g nói ta nói ta nói ai lâm thiên diệu lãnh đ ạ m mà hỏi ám dạ nhận thấy cảm giác cũng không có sai nếu như nói ám dạ dám nói một cái không chữ hắn biết không chút dò dự ra tay nếu như ta nói cho ngươi ngươi có thể thả ta một mạng sao ám dạ hoảng sợ mà hỏi giống hắn loại này đem đầu lâu sách tại dây l ư n g quần sinh hoặc người đã sớm đem tử vong cho nghị thoáng bằng không hắn tại bị lâm thiên diệu cầm xuống về sau ngay lập tức liền nói cho lâm thiên diệu cũng sẽ không hỏi lại lâm thiên diệu có phải hay không thiên long bằng người nhưng mà khi hắn nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt về sau hắn sợ hãi liền xem như đem tử vong n g h ị thoáng hắn cũng sợ hãi ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao lâm thiên diệu lạnh lùng nhìn xem hắn dao găm trong tay lại dùng sức mấy phần ám dạ cảm giác trên cổ mình tổn thương càng lúc càng lớn chạy máu càng ngày càng nhiều không có tư cách không có tư cách ám dạ biết chính mình nếu không nói liền xem như lâm thiên diệu không giết hắn để hắn như vậy chảy máu cũng sẽ đem hắn cho l i ề u chết trung gia trung gia lâm thiên diệu hỏi ngược lại một tiếng xem ra cùng mình phỏng đoán đồng dạng không sai chính là trung gia trung hạ ly chương 89, quỷ dị người áo đen thử vân sơn trang đây là một tòa tư nhân biệt thự hán chiếm diện tích đạt tới ba nghìn mét vông căn này sơn trang chủ nhân là trung gia nhị nhi tử trung hạ ly hán một nhà ba người cũng không có cùng trung gia lão gia tử ở cùng nhau lúc này bọn hắn một nhà ba miệng đang ngồi ở trên ghế salon trung hạ ly một mặt nộ khí đằng đằng ba một chút đem trong tay cái chén cho quẳng xuống đất mẹ kiếp lao bất tử vậy mà không có chết vợ của hắn cùng nhi tử đồng thời nói ra lao công ba kia lao bất tử nguyên bản đều phải chết đều là bởi vì lâm thiên d i ệ u kia tạp trùng trung hạ ly đương nhiên cũng biết đều là bởi vì lâm thiên d i ệ u trong giọng nói mang theo một chút ngoài ý muốn không nghĩ tới lâm thiên d i ệ u kia tạp trùng thế mà có thể t r ị lao bất tử độc lao công ngươi không phải nói độc này thiên hạ không người có thể giải sao làm sao trung hạ ly lão bà lúc này tò mò hỏi nàng thế nhưng là nhớ kỹ lao công của mình đã từng nói độc này thiên hạ không người có thể giải trung hạ ly trừng mắt liếc lão bà của mình ta làm sao biết lúc trước cho ta độc giường người hắn chính miệng nói cho ta độc này căn bản không người có thể giải người kia có phải là lừa ngươi trung thương chen vào nói hỏi hắn cảm giác là cha của mình bị lừa thế gian này làm sao có thể có thiên hạ không người có thể giải độc trung hạ ly hồi tưởng lại lúc trước tình cảnh người kia ăn mặc một thân áo bào đen một cái tay nhẹ nhõm giải quyết tất cả hộ vệ của hắn như vậy có bản lĩnh người hắn cảm thấy không thể nào là lừa hắn không có khả năng ba kia lâm thiên d i ệ u làm sao bây giờ nếu có hắn tồn tại chúng ta liền không cách nào đối lao bất tử hạ độc mà lại ta nhìn lão bất tử đối ngươi lên lòng nghi ngờ hắn đ ố i chúng ta có nhất định phòng bị muốn cho hắn hạ độc c ũ n g k h ô n g phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Trung thương ì n Trung t h híp mắt hỏi xem ra hắn đối lâm thiên diệu y thì thuật vẫn còn có chút đồng ý có câu nói rất hay có thể bị địch nhân nhớ nói rõ chính mình có thực lực trung hạ ly nghe nói lời của con trai mình khoe miệng lộ ra một vệt ngang ngược nụ cười con ta điểm này ngươi yên tâm đi ta đã sắp xếp xong xuôi lâm thiên diệu kia tạp t r ù n g dám phá hỏng chuyện tốt của ta ta sẽ để cho hắn đánh đổi mạng sống đại giới hôm nay hắn phải chết đến mức lao bất tử hắn là đúng chúng ta lên lòng nghi ngờ bất quá ta biết tận lực cho hắn chế tạo không phải chúng ta làm dấu hiệu đợi đến thời cơ phù hợp ta đem tập đoàn cổ phần lồng đến tên của ta dưới đến lúc đó một ngụm nuốt vào tập đoàn liền xem như không thể đem hắn hạ độc chết cũng có thể đem hắn cho tươi sống t ứ c chết lao công thật tuyệt đến lúc đó tập đoàn chính là chúng ta chỉ còn lại có một cái trung hạ tiêu cũng không thể lật trời ha ha trung hạ ly lão bà vội vàng hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngon cái trung thương nhìn chính mình lão ba ánh mắt cũng biểu thị sùng bái hắn phảng phất tại nói hại chết trung nguyên rất bình thường bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua những năm gần đây bọn hắn là đang ăn ai dùng ai lòng tham không đáy đúng rồi trung hạ ly bông nhiên kêu một tiếng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì ba thế nào trung thương vội vàng nhìn mình lão ba chẳng lẽ xảy ra chuyện gì là bởi vì lâm thiên d i ệ u kia tiểu tạp chùm sao trung hạ ly nhìn về phía mình lão bà cùng nhi tử một mặt không biết là tốt là xấu nói ta nhớ ra rồi tại ba năm trước đây người háo đen kia đem độc dược cho ta về sau hắn để cho ta ngày mai liền cho lão bất tử hạ độc sau đó thì sao hai người nhìn về phía hắn sau đó hắn sẽ tìm đến ta mà lại chúng ta lúc trước thời gian ước định chính là hôm nay trung hạ ly lão bà s ư ơ n g sở hôm nay đến nơi đây tìm chúng ta ha ha không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ước định ban đầu đúng lúc này lợi biệt thự ngoài viện truyền đến một tiếng âm trầm kinh khủng tiếng cười ba người trong đại sảnh nghe được thanh âm này trong lòng không hiểu có chút run rẩy mà trung hạ ly trong nháy mắt phản ứng lại nhìn về phía mình lão bà cùng nhi tử âm thanh có chút phát run nói hắn đến rồi trong đầu nhớ tới quái nhân này lúc trước bản sự không dám chút nào lãnh đạo vội vàng từ trên ghế xạ l ỏ n đứng lên không có chút nào bận tâm trước mặt có thủy tinh lớn d ẻ ra trực tiếp bước qua trung thương mẹ con nhìn thấy tình cảnh này cũng liền bận bịu đuổi theo khi bọn hắn ba người đi vào trong sân liền thấy một người khoác áo bào đen người xuất hiện trong sân c h ợ t nhìn hắc b à o nhân này là một người trung niên nam tử thân cao một mm năm tám dáng vẻ dưới chân ăn mặc một đôi màu đen dày cỏ tại đây thế kỷ hai mươi mốt mang dày cỏ người đã rất ít đi thậm chí có thể nói không có nhất là hắc b à o nhân này áo bào đen có chút bẩn thoạt nhìn liền như là từ cái kia vùng núi bên trong đi ra tại người áo đen trên hai tay chúng ò n nắm bảo tiêu nhìn xem người áo đen một mặt dọa người dáng vẻ nghĩ đến thật đúng là không nhìn ra bất quá chúng bảo tiêu cũng lui xuống trung hạ ly cấp tốc chạy chậm đi lên người áo đen nhìn thấy trung hạ ly chạy tới đem trong tay hai tên bảo tiêu tiện tay quăng ra nhét vào trên bãi cỏ tất cả mọi người ở đây thấy cảnh này trong lòng cực kỳ kinh ngạc cái này hai tên đại hán gộp lại chí ít cũng có ba trăm sáu mươi cân tả hữu thế mà cứ như vậy bị hắn vung tay vớt ư mà lại bọn hắn nhìn cái này á o bào đen nam tử trung niên gầy trơ cả xương một bộ thân thể bị rút khô dáng vẻ liền như vậy bộ dáng có thể b ộ c phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng áo bào đen nam tử đối hai tên bảo tiêu âm chầm nói về sau còn dám chặn đường ta để các ngươi xuống địa ngục trung hạ ly ba năm trước đây liền gặp qua cái này áo bào đen nam tử bản sự hắn rất nhanh liền trong khiếp sợ phản ứng lại lo lắng người áo đen biết nổi giận vội vàng nói xin lỗi hai người các ngươi về sau cho ta mọc ra mắt đừng con mẹ nó ai cũng cho ta ngăn lại trong lòng đối hai người một trận chửi mắng hai người các ngươi chết không sao cũng đừng làm cho yêu quái này đem nộ khí liên lụy tới trên người ta hai tên bảo tiêu vội vàng đứng lên túi đầu không lưng v â n v â vân. n vân vân. trong lòng cực độ buồn bực suy nghĩ chúng ta chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi giúp các ngươi giữ nhà muốn chúng ta tính mệnh đáng ra không đầu năm nay tiền thật đúng là khó kiếm tùy theo trung hạ ly hướng người á o đen thận trọng xin lỗi ngài đừng nóng giận hai người bọn họ quả thực thật không có mắt nếu như muốn để bọn hắn hai cái vì ngài hạ giận tùy tiện ngài làm thế nào chúng bảo tiêu nghe nói trung hạ ly lời nói trong đầu đồng thời phản ứng từ trước bởi vì đi theo loại này không có nghĩa khí lao bản thật sự là quá nguy hiểm bọn hắn cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn m à thôi bất quá bây giờ chúng bảo tiêu còn không dám nói chuyện không cần đã bọn hắn là của ngươi người ta coi như cho ngươi một bộ mặt người á o đen lộ ra khối lớn khối lớn răng cửa vàng khẽ nói ra ta ơn ngài cho mặt mũi này sau đó đối hai tên bảo tiêu quát còn không cút nhanh lên xuống dưới hai người nhận được mệnh lệnh về sau không chút do dự chạy đi ra quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau gặp trung hạ ly một đám người tiến vào trong nhà sau nhìn lẫn nhau một cái một mặt run như cầy s ấ y chạy đi trong sân bảo tiêu cũng nhìn nhau một cái lặng lẽ hướng ra phía ngoài chạy đi ra trong lúc nhất thời trung hạ ly bảo tiêu toàn bộ chạy không chương chín mươi người háo đen ác người háo đen sau khi ngồi xuống không thèm để ý chút nào nói ra hộ vệ của ngươi toàn bộ chạy cái gì đám kia thùng cơm thế mà chạy chạy coi như trung hạ ly mắng một tiếng cũng không thèm để ý đ a người xem mọi làm. đến, đều cần tiền, chuyện n chỉ có dễ g áo đen cũng chỉ là tùy tiện như vậy nói một câu sau đó đem chính mình ăn mặc giày cỏ chân khoác lên trên bàn trà bởi vì là mang giày cỏ nguyên nhân vàng thịt thịt ngón chân lộ ra đồng thời tại hắn dựng vào bàn trà trong nháy mắt một cô nát mùi thối h ư ớ n g về trong đại sành tràn ngập trung g i a ba người nhịn không được khịt khịt m ũ i trung g i a vợ chồng hai người trong lòng cực độ sợ hãi người áo đen chỉ là dám ở trong lòng mắng to trên mặt nhưng cũng không dám nói cái gì mà trung thương trẻ tuổi nóng tính mặc dù hắn lúc trước nhìn thấy người á o đen nhẹ nhõm đem hai tên đại hán ném ra nhưng là hắn cảm thấy khí lực lớn lại có thể thế nào ngươi có thể đánh được một cái đánh thắng được hai cái ngươi có thể đối phó mười cái sao hai mươi cái sao có thể đánh được thương sao nghĩ như thế mặt đen lên đối người á o đen nghĩa chính nôn t ừ quát ngươi người này có hay không lễ phép đem ngươi chân thúi treo lên thật cao chẳng lẽ ngươi không biết thối sao trung hạ ly vợ chồng hai người nghe nói lời của con sắc mặt lập tức biến đổi trung hạ ly chuẩn bị hướng người áo đen cầu xin tha thứ liền cảm giác bên người có một đạo hắc ảnh thoáng qua ngay sau đó liền nghe được ba ba hai tiếng a sau đó trung hạ ly lại cảm thấy nhìn thấy một cái bóng người áo đen chân y vỉa nguyên khoác lên trên ghế salon cầm lấy một chén nước t r à nhỏ uống một ngụm đầy miệng miệng thối phun ra nếu có lần sau nữa đ ừ n g trách ta s á t sinh trung gia vợ chồng hai người nhìn về phía mình nhĩ tử liền gặp trung thương hai bên trên mặt mang một cái đỏ tươi giấu bàn tay khoe miệng tràn ra một vệt máu an cái này hai bàn tay trung thương trong nháy mắt liền sợ hãi nhất là hắn căn bản cũng không có nhìn thấy chính mình là thế nào bị đánh chỉ là cảm giác mặt mình giống như là bị xe lửa đụng đồng dạng sau đó liền cảm giác khuôn mặt đau thấu tim gan đau nhức trung hạ ly vợ chồng hai người cũng tương tự không có thấy rõ ràng trong lòng đối hắc bảo nhân này càng thêm sợ hãi tốc độ thật sự là quá nhanh nếu như vừa mới người áo đen đối bọn hắn nhi tử hạ sát thủ khả năng con của bọn họ chết rồi bọn hắn cũng không biết thậm chí là lại giết bọn hắn bọn hắn khả năng cũng phản ứng không kịp nghĩ tới những thứ này bọn hắn cảm giác cổ có chút lạnh bớt trung hạ ly vợ chồng hai người vội vàng đối người áo đen nói ra thật xin lỗi thật xin lỗi tiểu nhi thật sự là quá không hiểu lễ phép ngài thay thế chúng ta giáo hấn một chút hắn thật là nhiều cảm ơn đối với trung hạ ly cái này tươi mát thoát tục mông ngựa người áo đen đều có chút bội p h ụ người áo đen nhìn về phía hai người khẽ gật đầu một cái sau đó nhìn về phía trung hạ ly lao bà phùng vi hạnh trong mắt lõe lên một đạo dị dạng chi quang phùng vi hạnh thân thể không hiểu run dày một chút có cố cảm giác xấu nhìn kỹ cái này phùng vi hạnh mặc dù mặt hướng có chút hung ác nhưng là dáng dấp cũng không kém dáng người không nói là ma quỷ dáng người cũng là một cấp đồng loại kia xem toàn thể phùng vi hạnh coi là trung thượng đẳng nếu như quá xấu trung hạ ly cũng không có khả năng cưới nàng trọng yếu nhất chính là phùng vi hạnh cử chỉ hành vi ở giữa mang theo một cỗ thiếu nữ không có dịu nghi ngờ lực hắc bào nhân này trời sinh tính tương đối tốt ét cho nên hắn nhìn thấy phùng vi hạnh có phản ứng cũng là bình thường trung hạ ly cũng cảm nhận được người áo đen ánh mắt hắn là nam nhân tự nhiên biết người áo đen trong mắt kia phần tia sáng đại biểu cho cái gì đốt vội vàng đối người áo đen nói ra ngài ngàn g i m xa xôi chạy đến còn không có cho ngươi bảy tiệc mời khách ta mang ngài ra ngoài bảy tiệc mời khách đi người áo đen khỏe môi n i t lên một đạo không cần tại nhà ngươi cũng tương tự có thể bảy tiệc mời khách ngài phúc người áo đen trong nháy mắt một thanh nắm trung hạ ly cổ hai mắt chừng mắt người áo đen lời nói nhảm cũng thật nhiều ánh mắt nhìn về phía phùng vi hạnh lấy một ngụm mệnh lệnh ngữ khí nói ra tới phùng vi hạnh ngồi ở trên ghế salon run lẩy bẩy đem ánh mắt nhìn về phía trung hạ ly có thể nàng phát hiện trung hạ ly nhìn nàng một cái liền đem đầu trò cúi xuống trung hạ ly biết người áo đen thủ đoạn hắn cũng sợ người áo đen giết hắn cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ phùng vi hạnh người áo đen gặp phùng vi hạnh không có bất kỳ cái gì hành động y hạnh nguyên vẫn là ngồi xuống tại chỗ nhữ mày âm hiểm nói ta không muốn nói lần thứ hai phùng vi hạnh gặp người áo đen mặt tâm trầm hướng về người áo đen bước nhỏ di động đi qua t h o á t rất đơn giản nói một câu phùng vi hạnh toàn thân phát run trong lòng là hoảng người á o đen gặp nàng chậm rãi như vậy dôi tay ra trực tiếp đưa nàng ôm đến trong ngực của mình phùng vi hạnh muốn phản kháng có thể người á o đen khí lực căn bản không phải nàng có thể phản kháng Xoẹt. người á o đen tay kéo một phát đưa nàng quần áo phùng vi hạnh hai mắt hô hảo nước mắt nhìn về phía trung hạ ly cùng nhí tử có thể trung hạ ly phảng phất không nhìn thấy đồng dạng mà con của nàng hai mắt ngốc trệ còn giống như không có t ử vừa mới kia một bạn hai bên trong k ị m phản ứng người háo đen đem chính mình không đến một phút ghế s o f a lắc lư sau một tiếng phùng vi hạnh một mặt thút thít ngồi vào một cái khác trên ghế salon toàn thân đều là vết thương lúc trước người háo đen cử động thật sự là quá thô bạo khả năng đây chính là người đáng thương tất có chỗ đáng hận đi người háo đen đem chính mình thu thập xong a n mặc giày cỏ chân khoác lên trên bàn trà uống nước trà nhìn về phía một bên trung hạ ly cha ngươi độc hẳn là không sai biệt lắm đi trung hạ ly hiện tại đầy trong đầu đều là lao bà của mình bị làm đục tình cảnh cùng những cái kia thanh âm không hài hòa có thể hắn tương đối biến thái tại cái kia quá trình bên trong hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thích ứng ngược lại có một loại không h i ể u kích thích cảm giác còn không có kịp phản ứng người áo đen âm lượng gia tăng mấy phần trung hạ ly như là bị điện giật một chút lập tức phản ứng lại nhìn về phía người áo đen hắn vậy mà không có hận người á o đen ý tứ hắn độc bị người thanh trừ cái gì người á o đen trong nháy mắt xứng sở trong giọng nói mang theo khó có thể tin đối với hắn độc hắn phi thường có tự tin căn bản không có khả năng bị người giải trừ không có khả năng ngươi có phải hay không không có cho người cha hạ độc trung hạ ly lại giải thích nói t a căn bản không dám l ừ a gạt ngài người á o đen nhìn chăm chú hắn không giống như là nói láo nhữ n g mày đến cùng là chuyện gì xảy ra t r o người lòng là láo lâm hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai có bực này bản sự, thế mà có thể đem hắn độc cho thanh、trừ. Nguyên bản kêu láo bất tử đêm nay hẳn hiện một cái gọi lâm thiên trùng, hắn không biết dùng cái gì biện pháp, đem độc kêu cho thanh n gọi gì g của có bực có độc cho chết, có cái cái độc cho ai hiếu thế thể phải thể pháp, rất trừ. trừ. bất xuất tử một tiểu tạp biết bởi diệu kêu kỳ, kêu đem đêm đem mà sự, vì áo đen sắc mặt âm châm xuống lâm thiên d i ệ u trên mặt đều là tức giận nguyên bản hắn muốn lợi dụng trung hạ ly. tại trung nguyên trong thân thể loại độc sau đó đem độc vật cho hấp thu làm bản thân mạnh lên thực lực có thể hắn không nghĩ tới hiện tại hắn tăng thực lực lên đồ vật thế mà bị người trò thanh trừ hắn làm sao không phẫn nộ lộ ra răng cửa vàng khè phun ra từng n g ụ m tối h hắn ở nơi nào chương chín mươi mốt đánh răng hắn ở nơi nào trung hạ ly lo lắng người á o đen biết trách tội chính mình vội vàng giải thích nói ta đã phái sát thủ đem hắn giết đi lúc nói lời này hắn dư quang không khỏi liếc một cái người á o đen cả dưới trong đầu lại một lần nữa hiện ra vừa mới một màn kia sau đó hắn rất biến thái có phản ứng trong lòng cũng không có hận người áo đen ý tứ giết người áo đen nhũ mày trong giọng nói mang theo một chút không cao hứng bởi vì hắn còn nghĩ từ lâm thiên d i ệ u trên thân biết được là như thế nào đem trung nguyên trị hết bệnh đến lúc đó hắn có thể nghĩ biện pháp đem chính mình cái này khuyết điểm cho đền bù bên trên trung hạ ly cảm giác được người áo đen không cao hứng thận trọng hỏi ngài không hy vọng hắn chết rất là buồn bực suy nghĩ người ta phá giải ngươi độc ngươi làm sao không hy vọng người ta chết đâu thật sự là một cái quay thai những lời này hắn cũng chỉ là dám ở thầm nghĩ cũng không dám nói ra người áo đen liếc mắt nhìn hắn chết là nhất định phải chết chỉ là ta rất hiếu kỳ hắn là như thế nào phá giải ta độc này trung hạ ly đại khái hiểu người áo đen ý tứ vội vàng lấy điện thoại ra nói ra như vậy ta để sát thủ kia đình chỉ hành động không cần bọn hắn đã tới người áo đen nhàn nhạt nói một câu một bên trung hạ ly một mặt một b ư ớ c cái gì đã tới người á o đen cũng không trả lời hắn mà là bưng lên trên bàn nước t r à tinh tế thưởng thức trung hạ ly một mặt không hiểu đi ra ngoài nhìn thấy hai người hướng trong đại s ả n h đi tới nhìn thấy hai người này hắn trong nháy mắt nhận ra được nhẹ giọng hô ám dạ lâm thiên diệu ám dạ đi ở phía trước một mặt hoảng sợ mà lâm thiên diệu đi theo phía sau của hắn sắc mặt bình thản như nước p h ả n phất sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng thấy cảnh này trung hạ ly đại khái cũng đ o á n được ám dạ nhiệm vụ thất bại đồng thời còn đem lâm thiên diệu cho mang đến lâm thiên diệu đến rồi trung hạ ly vội vàng hướng thành thơi thành thơi uống trà người áo đen nói một tiếng đang nói xong câu nói này về sau hắn trong nháy mắt phản ứng lại lúc trước người áo đen từng nói với hắn bọn hắn đã tới nguyên lai、like、người áo đen đã sớm biết nhìn về phía người áo đen ánh mắt lại trở nên sợ h ã i mấy phần hắn không cần nhìn cũng biết lâm thiên diệu đã đến đây là cỡ nào biến thái đồng thời trong đầu hắn nghĩ đến một cái biện pháp ám dạ đều giết không được lâm thiên diệu như vậy cũng đại biểu cái này lâm thiên diệu có có chút tài năng bất quá mình có thể mời người áo đen giết hắn nghĩ đến người áo đen tốc độ cùng lực lượng hắn đã cảm thấy kinh khủng loại thực lực này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem lâm thiên diệu cho miễu sát lâm thiên diệu cùng ám dạ đi tới trong đại sảnh ám dạ vội vàng nói với lâm thiên diệu lâm tiên h sinh đều là trung hạ ly để cho ta giết ngươi hắn là chủ n ư u trung hạ ly không nghĩ tới ám dạ trực tiếp liền chỉ chứng hắn phẫn nộ quát ám dạ ngươi làm một sát thủ thế mà không tuân thủ sát thủ quy củ đem cô chủ cho tiết lộ hắn nói như vậy cũng liền đại biểu hắn thừa nhận mà hắn sở dĩ dám thừa nhận hoàn toàn là nghĩ đến có người á o đen ở đây lâm thiên diệu bắt hắn không có cách mà giờ khắc này lâm thiên diệu đại khái quét một vòng trong đại sảnh tình huống cảm giác tại chính mình trước khi đến chuyện gì xảy ra hai mắt ngốc trệ trung thương đầu tóc dối bời quần áo không chỉnh t ề phùng vi hạnh khi hắn chú ý tới người á o đen bóng lưng sau trong nháy mắt bị người áo đen cho hấp dẫn bởi vì hắn từ người áo đen trên thân cảm nhận được cảm giác nguy cơ đây là hắn trở lại đô thị lần thứ nhất cảm giác được uy hiếp cảm giác bất quá bây giờ người áo đen còn không có xoay người lại hát bào nhân này là người tu chân còn là cái khác hắn cũng không thể xác định lâm tiên sinh hắn đã thừa nhận ta có thể đi rồi sao ám giả vội vàng hướng lâm thiên diệu xin chỉ thị hắn thân là một sát thủ có đối lập mẫn cảm cảm giác nguy cơ tự nhiên cũng có thể cảm giác được người áo đen nguy hiểm cho nên hắn nhất định phải mau chóng rời đi lâm thiên diệu nhàn nhạt nhẹ gật đầu nguyên bản hắn không nghĩ bỏ qua ám dạ bởi vì p h ạ m là người muốn giết hắn đều phải chết nhưng bây giờ kế hoạch có biến xuất hiện một nhân vật hết sức nguy hiểm hắn không thể đem mình thực lực dẫn đầu cho bạo lộ cho nên ám dạ giết không được ám dạ nghe nói lâm thiên diệu lời nói phảng phất đạt được thánh chỉ đồng dạng không chút do dự hướng về bên ngoài bỏ chạy nhìn thấy ám dạ không chút do dự chạy trốn trung hạ ly chửi h ầ m lên thùng cơm thật sự là thùng cơm một bộ dáng vẻ chật vật còn con mẹ nó là đ ị a long bảng sát thủ quả thực chính là r ấ t rưởi tham sống sợ chết chi đồ đ ị a long bảng chính là một đám r ấ t rưởi bất quá thiên long bảng vậy liền không đồng dạng giết đ ị a long bảng người như là đồ sát gà vịt tại trung hạ ly bật thốt lên mắng to về sau ngồi ở trên ghế s a lon người áo đen có chút động dùng đem chân của mình b ù g ra chậm rãi đi đến lâm thiên diệu bên người ánh mắt đánh giá lâm thiên diệu sau đó nhữ mày bởi vì hắn từ lâm thiên diệu trên thân cũng không có phát hiện bất kỳ lực lượng nào bất quá lâm thiên diệu đã có thể đem ám giả bãi bình khẳng định như vậy không phải người bình thường tại hắn dò xét lâm thiên diệu đồng thời lâm thiên diệu cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy hắn địa giai trung kỳ nhẹ giọng trong đầu nói thầm một tiếng không sai hắc bào nhân này là một võ giả đồng thời thực lực còn là tại địa giai trung kỳ trong lòng âm thầm nghĩ chẳng trách mình biết cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ lấy lâm thiên diệu bây giờ luyện khí đỉnh phong thực lực đối phó địa giai sơ kỳ coi như nhẹ nhõm nhưng là đối phó địa giai trung kỳ vậy thì có chút khó khăn nếu như chỉ là bình thường người tu chân lấy luyện khí đỉnh phong thực lực nhiều nhất có thể đối phó huyền giai trung kỳ đương nhiên liền xem như đối phó người áo đen khó khăn hắn cũng không có chút nào e ngại đã từng sóng to gió lớn đều trải qua sẽ còn sợ hãi điểm này mưa bụi người áo đen nhìn không ra lâm thiên diệu thực lực chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu là tu thần giả võ giả là không cách nào nhìn ra người tu chân một loại tu vi bởi vì võ giả tu luyện chính là nội lực mà người tu chân cần có là linh khí cả hai cũng không phải là một cái khái niệm tại võ giả bên trong nếu như cả hai thực lực t r ê n h lệnh ba cái tiểu giai đoạn thấp một phương cũng vô pháp nhìn ra cao một phương thực lực bất quá người áo đen cũng không cho rằng lâm thiên diệu thực lực có thể cao hơn hắn ra ba cái tiểu giai đoạn bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua ai có thể tại hai mươi tuổi giai đoạn này đến thiên giai cảnh giới tiểu tử chính là chị cho ngươi tốt trung n g uyên người áo đen nhẹ nhàng lắc lư một cái não hải gậy như củi khô đồng dạng ngón tay động đến một chút lâm thiên diệu cũng không phủ nhận bởi vì phủ nhận cũng vô dụng rất là nhẹ nhõm nói không sai tiểu tử ngươi biết cùng ta đối nghịch là kết cục gì sao người áo đen ngữ khí âm chầm nói kia cố v i n h viễn không thay đổi miệng thối phun r a lâm thiên diệu tự nhiên cũng ngửi thấy cỗ này miệng thối lấy tay quạt mặt quạt trước không khí nhìn thấy hắn lắc lư tay người á o đen cùng trung hạ ly đề cao cảnh giác còn tưởng rằng hắn là muốn động thủ chỉ nghe lâm thiên diệu khinh bỉ nhìn xem người á o đen ta nói ngươi có thể đánh răng sao vừa mở miệng chính là một cỗ miệng thối chính ngươi không cảm thấy thối sao chương chín mươi hai vĩnh viễn không tồn tại ta nói ngươi có thể đánh răng sao vừa mở miệng chính là một cỗ miệng thối chính ngươi không cảm thấy thối sao người á o đen trong nháy mắt phẫn nộ ngàn vạn mà một bên trung hạ ly thì là cảm thấy nói ra tiếng lòng của mình hắn cùng người á o đen đứng được gần nhất người á o đen chỉ cần vừa nói hắn liền có thể cảm giác một cỗ miệng thối phun nhập cái m ũ i của mình bên trong nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ ý kiến chỉ có thể thay thế người á o đen trách mắng lâm thiên diệu lâm thiên diệu l ã o nhân ra ông ta là ngài có thể nói ba đạo bốn sao lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về phía trung hạ ly gặp hắn một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ Người trong lòng ngươi cũng như cười, kỳ thật là vì ậ y thấy, cảm chẳng được đem mắt thôi. háo nhịn không ánh ngượng ngùng nói ra thôi. Người háo đen n qua ra là n Trung hạ ly. Trung hạ ly không dám chính diện nhìn người về phía Hạ Hạ Ly. Ly dám háo để e che n ánh mắt, nhưng hắn dư quàng cũng cảm thấy. Tranh thủ thời gian che dấu ánh mắt bên trong thấy. thủ thời ghét h mắt, cảm mắt dưa kia dấu u cố c y bỏ, n biến tránh h h phẫn thiên thiên phun thể ghét bỏ ta chủ nhân. à làm n nộ đừng ngậm người, đối để diệu diệu, lâm Lâm máu quát. ta ta t sao có bỏ Vì cho người háo đen sinh khí trung hạ ly rất vô s ỉ đem người háo đen phụng dưỡng vì chủ nhân vừa nói ra được thời điểm trung hạ ly cũng có chút hối hận nhưng là nghĩ nghĩ nếu có người háo đen lợi hại như vậy chủ nhân đến lúc đó mời hắn trực tiếp động thủ đem trung nguyên trung hạ tiêu bọn người diệt trung ra sản g nghiệp sau này sẽ là hắn trung hạ ly người háo đen đối với trung hạ ly một chiêu này cũng cảm thấy không ít hài lòng n h i ề u một con chó hắn tự nhiên cũng man ý trung hạ ly dư quang một mực chú ý đến người háo đen biến hóa nhìn thấy trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ cao hứng trong lòng của hắn vui mừng bày ra một bộ ta minh bạch dáng vẻ à ta hiểu được ngươi khẳng định là nghị trâm ngỏi ta cùng ta chủ nhân quan hệ lâm thiên diệu không nghĩ tới ngươi nho nhỏ n h i ê n kỷ tâm cơ như thế sâu lâm thiên diệu chi chi nói ta lâm thiên diệu gặp qua rất nhiều người vô sỉ thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi loại này người vô sỉ thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn đập cái mông ngựa đều có thể đập đến như thế tươi mát thoát tục trung hạ li hừ một tiếng lâm thiên diệu ta khuyên ngươi còn là khuất phục ta chủ nhân nếu không hậu quả rất nghiêm trọng người áo đen cũng đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nhìn hắn có gì biểu thị nếu như lâm thiên diệu cũng có thể thần phục với hắn hắn cũng thật cao hứng lâm thiên diệu nghiêm sắc mặt ba khi ầm ầm có thể để cho ta thần phục người vĩnh viễn không tồn tại nghĩ hắn một giới thiên diệu thần tôn một chân bước vào thiên đạo người là bực nào thân phận hắn thà chết cũng sẽ không thần phục bất luận kẻ nào thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu hắn lâm thiên diệu lại một lần nữa nghịch thiên mà đi bay thẳng thiên đạo thân i ể u tử, k thể của hắn khẽ động cả người hướng lâm thiên diệu vọt lên tốc độ nhanh như gió lâm thiên diệu không dám chút nào qua loa hắn đối mặt thế nhưng là một cái địa giai trùng kỳ võ giả mặc dù võ giả không cách nào cùng tu thần giả so sánh nhưng là tiền kỳ còn là có thể có liều mạng đem toàn bộ thực lực tăng lên tới cực h ạ n phanh hai người nắm đấm chạm vào nhau một tiếng vang r ộ i tiếng va chạm vang lên lên hai người đồng thời lui về sau năm bước mà trung hạ Ly nhìn thấy hai người đậu thủ vội vàng hướng sau chạy lo lắng hai người chiến đấu biết lan đến gần hắn con của hắn cùng lão bà cũng đi theo hướng lui về phía sau địa giai trung kỳ người á o đen trong lòng giật mình từ vừa mới một q u y ề n kia hắn có thể cảm nhận được lâm thiên diệu thực lực là tại địa giai trung kỳ bất quá hắn cảm giác được lâm thiên diệu cùng địa giai trung kỳ còn kém một chút trong lòng cực kỳ c h ấ n kinh tại toàn bộ võ giới bên trong có thể tại lâm thiên diệu cái tuổi này đến địa giai cảnh giới người cũng không phải là rất nhiều mà lại những người này mỗi người đều có cực sâu hậu trường tiểu tử này chẳng lẽ cũng có hậu trường hỏi dò tiểu tử sư phụ ngươi là ai đừng đến lúc đó lũ lụt vọt lên miếu long vương lâm thiên diệu tự nhiên biết hắn ý nghĩ chính là muốn tìm hiểu bối cảnh của chính mình thản nhiên nói vô sự tự thông vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí người h á o đen c h e lâm nói nghĩ thầm liền xem như lâm thiên diệu thật có bối cảnh đến lúc đó bị hắn giết hắn cũng không có chuyện gì bởi vì hắn đã chính miệng hỏi qua lâm thiên diệu đồng thời lâm thiên diệu nói vô sự tự thông đến lúc đó hắn đem thốt ra lời này hắn tin tưởng lâm thiên diệu sư phụ cũng sẽ không thế nào người háo đen cũng đem mình thực lực tăng lên tới cực hạn lúc trước hắn cùng lâm thiên diệu đối quyền cũng không có l â y ra toàn bộ thực lực lâm thiên diệu treo lên mười hai phần tinh thần chủ động nên kích đi tới người háo đen lúc này tốc độ nhanh hơn lâm thiên diệu mấy phần một quyền hướng về lâm thiên diệu ngược đập tới lâm thiên diệu quanh co tay trái của mình một trưởng chặn công kích của hắn lúc này người háo đen mặt khắc một quyền lại đánh đi lên lâm thiên diệu thân thể hướng mặt khắc một bên né tránh tránh đi người háo đen một kích Frank. Frank. hai người đánh nhau hơn ba mươi hiệp trong đại sảnh đã khắp nơi bờ b ộ n g h ế s o f a một loại toàn bộ ngã trên mặt đất bàn trà cũng bị hai người đánh vỡ trung hạ l h người một nhà nhìn xem hai người chiến đấu trong lòng một mảnh kinh ngạc tốc độ kia thật sự là quá nhanh l i ê n như là đang xem một trận phim võ hiệp đồng dạng đối mặt hai vị loại người này bọn hắn mới biết được nhóm người mình là như thế nào nhỏ bé rốt cuộc hiểu rõ nếu như không có người háo đen lâm thiên diệu căn bản không phải bọn hắn có thể chọc nổi p h e i n lâm thiên diệu ăn người áo đen một quyền bị đánh lui sáu bảy bước trung hạ ly trong lòng gọi tốt hắn rất hy vọng giết lâm thiên diệu nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu xuất hiện hắn hiện tại đã là trung gia gia chủ về phần hắn lao bà bị người áo đen làm bẩn sự tình hắn ngay từ đầu là có chút để ý nhưng bây giờ hắn không thèm để ý chút nào lâm thiên diệu ổn định bước chân sau không có chút gì do dự lập tức nào tới hắn nhất định phải cải biến một chút chiến thuật của mình lúc trước hơn ba mươi hiệp hắn một mực ở vào bị động phòng ngự trạng thái đánh nhau hoàn toàn thuộc về phí sức trạng thái thân là một thân kinh bách chiến hắn rất rõ ràng loại này thế yếu cho nên hắn nhất định phải chủ động công kích đánh ra ưu thế của mình trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực hướng người háo đen văng ra ngoài người háo đen trong tay thì là ngưng ra một đạo nội lực đạo này nội lực hình thành một đạo giao hình hướng về lâm thiên diệu thần lực va chạm mà đi ầm ầm hai đạo lực lượng chạm vào nhau trong n g á y mắt bạo tạc nguyên bản trong đại sảnh đã bị hai người làm cho đủ loạn hiện tại hai người lại như vậy là một chiêu trong đại sảnh phảng phất là một trận phế tích bất quá trung ra ba người đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người trận mắt hốc mồm nhìn xem lâm thiên d i ệ u hai người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên d i ệ u hai người thế mà lại giống phim truyền hình bên trong loại kia phát sóng lâm thiên d i ệ u túi người vọt lên chủ động phát động công kích chương chín mươi ba thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi Anh. lâm thiên diệu cùng người háo đen lại tranh đấu năm mươi cái hiệp bởi vì cả hai vẫn là tranh lệch nhất định thực lực cho nên lâm thiên diệu còn là ở vào nhất định hạ phong bất quá lâm thiên diệu kinh nghiệm chiến đấu so người háo đen mạnh vô số lần người háo đen cũng không có chiếm được hắn quá nhiều tiện nghi đồng thời người háo đen càng đánh càng kinh hãi tốc độ của hắn cùng lực lượng rõ ràng mạnh hơn lâm thiên diệu rất nhiều có thể hắn tại lâm thiên diệu trên thân chính là chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi còn có càng n một loại đ á hai càng cảm giác cố hết sức. Chính mình mỗi một lần công kích, đều có mình lần Thiên mỗi một Lâm、thiên、Diệu hết thể h đều ó bị g ả ả i p h người kích của mình Hai Frank! Frank! đồng dạng. n xáo lộ g lúc này đã đánh tới trong viện lâm thiên diệu một trưởng bị người háo đen ngăn trở về sau người háo đen cổ tay chuyển một cái một q u y ề n hướng lâm thiên diệu công kích mà tới cũng tương tự bị lâm thiên diệu cho bảo vệ tốt a lâm thiên diệu đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở tay phải phía trên mười phần một trưởng hướng về người áo đen mệnh môn đoạt đi người áo đen hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu trong nháy mắt bên phải trưởng tăng lực lượng vội vàng vội vàng nên kích đi tới một quyền hướng về lâm thiên diệu nên kích mà đi phanh thân thể hai người đồng thời bị đánh bay lâm thiên diệu lui về sau ba m người áo đen lui về sau bốn m mặc dù người áo đen lực lượng mạnh hơn lâm thiên diệu một chút nhưng là lâm thiên diệu l à đống nhiên đem tất cả lực đạo ngưng tụ tại tay phải ngay sau đó đối người áo đen phát động công kích có c một loại xuất bất loại kỳ ý ô người lúc bất t ngờ tư thái. n g ư áo đen tại đón lấy lâm thiên d i ệ u một trường này thời điểm là rất vội vàng nếu như không phải là bởi vì hắn lực lượng mạnh hơn lâm thiên d i ệ u bên trên một chút càng phải bị đánh lui càng xa trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác chính mình hơi mệt chút trong thân thể nội lực tiêu hao không ít lâm thiên d i ệ u ổn định bước chân về sau trong lòng gọi thẳng thoải mái thật sự là quá sướng rồi mặc dù bây giờ lực lượng cùng trước kia so ra chỉ là giọt nước trong biển cả nhưng mình thật lâu không có đánh trò thoải mái như vậy tại hắn trở thành thiên diệu thần tôn về sau hắn thật đúng là không có hảo hảo chiến đấu bình thường ngửa tay đều là chính mình trong đầu mô phỏng ra một cái địch nhân trực tiếp trong đầu chiến đấu bất quá loại kia chiến đấu chỉ là một loại mô phỏng nào có loại này chân thực chiến đấu thoải mái càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn trên thân chiến y đang đang đang tăng lên người áo đen cũng cảm thấy lâm thiên diệu trên thân chiến y tăng lên trong lòng của hắn không hiểu có chút sợ hãi trong n g á y mắt này lâm thiên diệu đã hướng hắn vọt lên một cái nửa tấc bàn tay trái hướng về người áo đen ngực phanh người áo đen phòng ngự được hai người lại bắt đầu dây dưa tại một q u y ề n quyền cước bay từ phía mười lăm cái hiệp rất nhanh liền đi qua lâm thiên diệu càng ngày càng hưng phấn cảm giác trong thân thể huyết dịch sôi trào vạn phần trái lại người áo đen tại đây mười lăm cái hiệp bên trong hắn mặc dù đánh trúng lâm thiên diệu một q u y ề n nhưng là ý chí chiến đấu của hắn cũng không phải là như vậy nồng hậu d â y đặc có chút c hạ phong ở vào ả một giác. Người đen ý thức được, không thể lại cùng càng càng huống không cùng khoảng lại Thiên Diệu như thế dưa tiếp. Bởi vì lâm Thiên Diệu chiến tiếp Thiên Diệu kéo dài áo thức được, tục cảm Chuẩn cách, tụ lực vũ của đen như mạnh, nữa, hắn tình ổn. mình. dưa kéo đấu ý thể thế thấy rất tụ ký Lâm Lâm Lâm dây m bị vì vũ sẽ cái giả ý công kích về phía lâm thiên diệu đập tới muốn dựa vào cái này giả ý công kích kéo ra cùng lâm thiên diệu khoảng cách có thể hắn cái này giả ý công kích theo lâm thiên diệu thật sự là quá giả một điểm trình độ cũng không có lâm thiên diệu không để ý đến lần này công kích ngược lại là hướng về bụng của hắn một trường quăng đi tới người áo đen phát hiện lâm thiên diệu không có để ý hắn giả ý công kích ngược lại là một trường hướng hắn bay thẳng m à tới lập tức xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới lâm thiên diệu biết nhìn thấu hắn giả ý công kích quanh co tay đang muốn ngăn cản lâm thiên diệu công kích có thể đã chậm frank lâm thiên diệu một trường rắn chắc nện ở bụng của hắn frank người áo đen lật ra một cái bổ nhào phòng ngừa chính mình ném xuống đất ngay tại hắn chuẩn bị ổn định bước chân thời điểm hắn nhìn thấy lâm thiên diệu đã đi lên thừa dịp ngươi bệnh đòi mạ ngươi n g là lâm thiên diệu chiến đấu tôn trị tại chiến đấu quá trình bên trong hắn tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất kỳ một cái nào thở cơ hội coi như hiện tại hắn đánh cho rất thoải mái rất muốn nhiều đánh một đoạn thời gian có thể hắn cũng sẽ không lưu loại cơ hội này bởi vì trên chiến trường là rất tàn khốc rất có thể bởi vì chính mình một lần chủ quan hoặc là cho người khác một cái thở cơ hội liền sẽ để chính mình tử vong người áo đen sẽ bị lâm thiên diệu trong công kích cũng là bởi vì hắn chủ quan đùa nghịch tiểu náo gân cảm thấy lâm thiên diệu nhìn không ra công kích của mình xáo lộ hô hô hai trưởng đều là công kích người áo đen m ệ n h môn chiêu chiêu rất chuẩn người áo đen nguyên bản liền không có đứng vững bước chân rất là gian nan tránh đi lâm thiên diệu một trưởng tại thứ hai trưởng công kích lúc đến người áo đen ngay lập tức phản ứng là tránh đi có thể phát hiện tránh đi sát xuất thành công không lớn chỉ có thể đón lấy lâm thiên d i ệ u một quyền này vội vang phía dưới lại vung ra một quyền phanh ầm ầm lần này lâm thiên d i ệ u cũng không lui lại đến mức người á o đen bị hung hăng ngã ở trên vách tường người á o đen gian n à n từ dưới đất đứng lên cảm giác cổ họng của mình ngọt ngọt trong cổ họng có đồ vật gì dũng manh tiến ra đồng dạng phúc một ngụm máu tươi phun ra đầu tóc rối bởi không chịu nổi khoe miệng mang theo máu đỏ tươi hai mắt hung hác nhìn chằm chằm lâm thiên rượu nếu như là những người khác nhìn thấy hắn ánh mắt này tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi bởi vì cảnh tượng này phối hợp với ánh mắt của hắn có một ít cảm giác cầm chừng có thể theo lâm thiên diệu đây chỉ là một loại bất lực dùng ánh mắt phát tiết một loại phương thức lúc này người áo đen thở ra một hơi nắm chặt nắm đấm ngang ngược nói lâm thiên diệu là ta quá bất cẩn ngươi thế mà xem thấu ta động tác giả nói xong hắn s o n g quyền phía trên nhanh chóng ngưng tụ nội lực lâm thiên diệu rõ ràng cảm giác được người háo đen trên nắm tay lực lượng tăng lên không ít lâm thiên diệu ta sẽ không lại chủ quan dứt lời song quyền chấn động phanh một tiếng trên cánh tay tay háo bị chấn thành mảnh vỡ chỉ còn lại có mấy khối bố tại trên cánh tay treo chật quất lên khai sơn lục hợp quyền khai sơn lục hợp quyền chính là một bộ huyền giai võ kỹ tại võ giả bên trong võ kỹ cũng có đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao hoàng giai võ kỹ huyền giai võ kỹ địa giai võ kỹ thiên giai võ kỹ có thể đồng thời võ ký tại võ giả bên trong chính là rất chân quý tồn tại bởi vì võ ký cực độ khuyết t h i ế u tại toàn bộ võ giả bên trong thiên giai võ ký cũng không vượt qua được mười bản có chút thực lực tại địa giai thực lực còn là sử dụng hoàng giai võ ký hắc b à o nhân này có thể sử dụng huyền giai võ ký cũng nói hắn lẫn vào cũng không tệ lắm tại hắn quát to một tiếng phía dưới song quyền mang theo nồng hậu dày đặc linh khí hướng lâm thiên diệu chạy như bay đến lâm thiên diệu không có chút nào bối rối người háo đen có võ ký hắn cũng tương tự có đồng thời hắn còn là tu thần công pháp so võ giả võ ký mạnh không biết bao nhiêu không phải nói cả hai là không cách nào có thể so tồn tại chương chín mươi b ố càn khôn ngũ hành trưởng người áo đen cấp tốc chạy tới lâm thiên diệu không có chút nào bối rối chỉ gặp hắn hai tay chậm rãi di động phảng phất là thái cực khởi thế có thể lại không giống thoạt nhìn so thái cực còn muốn thâm ảo rất nhiều nhẹ giọng hô càn khôn ngũ hành trưởng đây là càn khôn tạo hóa quyết bên trong trường pháp thần t h ô n g nó thuộc về một loại nửa pháp thuật nửa công kích chiêu thức chủ yếu lấy thiên thời địa lợi nhân hòa chỗ dung hợp mà sáng tạo trường pháp nó lấy kim mục thủy hỏa thổ năm loại tư thái biến hóa có thể phát ra năm loại trạng thái lúc này lâm thiên diệu chỗ đánh ra đến chính là trong ngũ hành nước tư thái nước tư thái lấy nu hòa phòng ngự khôi phục thể lực làm chủ hắn mục đích chính là muốn thử một chút hắc b à o nhân này võ kỹ như thế nào đương nhiên nếu như hắn sử dụng lựa tư thái cùng người áo đen cứng rắn hắn tin tưởng người áo đen tuyệt đối không phải là đối thủ có điều vì câu ổn còn là có cần phải trước thăm dò rõ ràng hắc b à o nhân này võ kỹ khai sơn lục hợp quyền nứt mười phần một quyền hướng về lâm thiên d i ệ u n g ư ợ c đập tới quyền bên trong mang theo một đạo kiên cường nội lực bất quá khi quyền của hắn cùng lâm thiên d i ệ u n g ư ợ c cách xa nhau hai cái nắm đấm khoảng cách lúc lâm thiên diệu bàn tay trái chống đỡ tại nắm đấm của hắn phía dưới sau đó lấy một cái nửa hình cung đem người áo đen nắm đấm lôi tới ở trong quá trình này lâm thiên diệu cảm thụ được người áo đen quyền kình đạo này quyền kình cũng không có mình lựa tư thái mạnh bất quá tranh lệch cũng không phải là rất nhiều nếu như mình lấy lựa tư thái cùng hắn đấu liền xem như đem hắn đánh ngã cũng biết để cho mình nhận một chút tổn thương cho nên lâm thiên diệu quyết định còn lại như cùng ở tại thần giới đồng dạng phương thức chiến đấu trước lợi dụng thủy tướng hắn vây khốn đ ế n trong nháy mắt hoán lúc lại lửa đó đổi mắt t ư thái c ô n g kích. Mặc dù nhiên ó i lâm t diệu ệ tu u l y n c h í n h khôn hóa quyết, là càn c n tạo quyết, ũ g k h ô ngày phải l cái có có với, gì nhưng võ kỹ có thể có thể so b â giờ tu vi tu của hạn ắ n Càn khôn quá thấp. t o hóa quyết h hạn ậ n lớn lấy rất lớn hạn chế cũng ă n bản không phát huy ra lấy trước loại nghịch thiên công、kích. Đương nhiên, những này kia kích. phát huy hạn trước lấy ra loại chế c biết theo lâm thiên diệu tu vi tăng lên mà giảm bớt đến lúc đó càn k h ô n tạo hóa quyết ưu thế liền sẽ càng thêm đột h i ể n đi ra người háo đen mặt khác một quyền lại hướng lâm thiên diệu công kích mà tới dễ dàng liền bị lâm thiên diệu lấy trưởng cho quân ở sau đó hai trưởng đồng thời đẩy ra đem người háo đen trưởng đẩy trở về đồng thời một trưởng hướng về người háo đen n g ư ợ c đập lên trong nháy mắt này lâm thiên diệu trong nháy mắt đem nước tư thái đổi thành lửa công kích phanh phúc người háo đen trực tiếp bị đánh bay đồng thời tại không trung phun ra một ngụm lao huyết tại hắn ổn định bước chân về sau kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu khó có thể tin nói thái cực trong miệng hắn thái cực cũng không phải là những đại gia kêu bác gái buổi sáng chỗ đánh thái cực mà là chân chính có thể giết người phòng ngự thiên giai võ kỹ thái cực đồng thời trong đầu nghĩ đến chẳng lẽ hắn là trương vân phong đồ đệ trong đầu hắn nghĩ đến một cái tóc trắng xóa lao đầu lao nhân này võ công cực mạnh tại võ giả giới bên trong ai thấy hắn cũng phải làm cho hắn ba phân hiện nay trên đời cũng chỉ có trương vân phong biết làm thái cực bất quá lao nhân này thích vân du tứ hải bình thường có rất ít người gặp qua h ắ n nhưng người á o đen có chút hoang mang hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trương vân phong thu qua đệ tử chẳng lẽ là vân du tứ hải sau chỗ thu đồ đệ lâm thiên diệu cũng không có giải thích hắn một chiêu này c à n khôn ngũ hành trưởng nước tư thái đúng là có chút cùng loại với thái cực đều là dùng một loại lấy n u thắng cương tứ lạng b ạ t thiên cân tư thái đến chế phục định nhân lâm thiên diệu đối cái này c à n khôn ngũ hành trưởng vận dụng tự nhiên có thể nói đã đạt đến đỉnh phong cực hạ hắn có thể tại năm loại tư thái bên trong trong nháy mắt hoán đổi tốt hơn đả kích đối thủ chẳng lẽ ngươi là trương vân phong đồ đệ lâm thiên diệu trong đầu nghĩ đến ai là trương vân phong người á o đen có chút phục nhuyễn tạm thời không nói lâm thiên diệu là có hay không là trương vân phong đệ tử liền lấy lâm thiên diệu thực lực tới nói cũng không phải là hắn có thể chống đỡ lập tức một mặt không đánh nhau thì không quen biết dáng vẻ nói xong lâm thiên diệu ta cùng ngươi sư phụ quan hệ rất không tệ chúng ta hôm nay thế nhưng là lũ lụt vọt lên miếu long vương ngươi nói ngươi lúc trước không nói chính mình là trương v â n phong đệ tử làm hại chúng ta một mực đánh nhau ngươi nếu là nói chúng ta còn có nhiều như vậy chuyện phiền v ạ i sao lâm thiên diệu khỏe miệng phát h ỏ a ra vẻ tươi cười lộ ra một tia tà mị nụ cười giết ta người tất phải g i ế t người áo đen lập tức khẽ giật mình sắc mặt nghiêm túc mấy phần nói ra lâm thiên diệu ngươi thật muốn đánh đến như thế cá chết lưới rách sao ngươi mặc dù có trương v â n phong chỗ dựa nhưng là ta cam tuổi cũng là có hậu đài tồn tại cam t u ổ g i á n g dấp thật đúng là giống một cây cam tủi đồng dạng chuẩn xác lâm thiên diệu cũng bất quá giải thích thêm chính mình phải chăng có trương vân phong trèo trống để cho địch nhân đối với mình thân phận sinh ra hoang mang cũng là một chuyện tốt lâm thiên diệu hai tay vận dụng thân lực lấy lửa tư thái hướng về người háo đen xông tới người háo đen gặp hắn khởi s ư ớ n g công kích biết tình huống rất không ổn lấy thể lực của hắn bây giờ cùng thực lực căn bản không phải là đối thủ của lâm thiên diệu từ cái hông của mình móc ra một vật ngón cái khẽ chụp đem đồ vật cho đồ đi ra hô hô một đoàn màu đỏ bột phấn lâm thiên diệu nhìn thấy những này bột phấn cái mũi ngửi ngửi trong n g á y mắt n g h e ra những này bột phấn có độc vội vang lấy thần lực hộ thể thần lực hộ thể cùng nội lực hộ thể cũng không giống nhau thần lực có thể đem ngoại giới hết t h ể đồ vật bài xích ở bên ngoài mà nội lực hộ thể chỉ có thể chống cự người khác công kích lên một loại phòng ngự tác dụng lâm thiên diệu trên người có một đạo kim sắc quan mang đem hắn toàn thân cao thấp cho bao phủ những cái kia màu đỏ bột phấn hướng hắn hạ xuống s o n g tự động bị kim sắc cái lồng cho c h ấ n khai người háo đen nhìn xem từng đoàn từng đoàn màu đỏ bột phấn ha ha cùng tiếu tiểu tử đây chính là chúng ta độc vương môn hồng diệt thiên hạ một khi hút vào trong vòng ba phút không hiểu ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ coi như ngươi là trương vân phong đồ đệ lại có thể thế nào gặp được chúng ta hồng diệt thiên hạ kích độc ngươi cũng tương tự đến ách đang lúc hắn nói câu nói sau cùng thời điểm hắn nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang hướng hắn đâm vào lên lâm thiên diệu khi hắn thấy rõ ràng người về sau lâm thiên diệu đã đến trước người hắn p h a n k một t r ư ờ n g hướng về lồng ngực của hắn đánh tới ẩm ẩm người háo đen đụng vào tường vây phía trên cả tòa tường vây trực tiếp sụp đổ xuống tới hung hăng nện ở người háo đen trên thân lâm thiên diệu tiếp tục s u n g kích đi tới hắn cũng không cho rằng chính mình một t r ư ờ n g này là có thể đem người háo đen cho mất mạng tại hắn xông lên lúc người áo đen cũng vừa vừa đứng lên hắn chỉ là nhìn thấy lâm thiên diệu một trường hướng về mi tâm của hắn dẫn tới giờ khắc này hắn phảng phất thấy được địa ngục trong miệng vội vàng kêu lên ngươi không thể giết ta ta là đạo vương một trường hoàn chỉnh không sai l ệ n ở người áo đen mi tâm chỉ ngay ba một tiếng người áo đen đầu lâu trong nháy mắt bạo tạc một não màu trắng đ ầ u hũ nương theo lấy màu đỏ máu tươi hướng lên bầu trời bay là tả như là một trận màu đỏ pháo hoa thấy cảnh này Trung gia ba người ra ba chương o trong n trứng lớn, trong mắt mang mắt mắt t e o sợ sâu. hãi thật chín mươi lăm nội lực ngoại phóng dùng nội lực đem người áo đen giải quyết triệt để sau lâm thiên diệu đưa mắt nhìn sang trung ra ba người cái chuông này nhà ba người đều muốn giết hắn như vậy hắn cũng biết tự tay đem ba người này cho kết thúc giết ta người tất phải giết đây là hắn một mực bản tính tôn trị vĩnh viễn sẽ không biến trung ra ba người gặp lâm thiên diệu ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thân thể trực tiếp run dày lên trong mắt ngoại trừ kinh khủng chi sắc còn là kinh khủng chi sắc bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu so người háo đen còn muốn hung ác thủ đoạn còn muốn hung ác một trường liền đem người nổ đầu màu trắng óc đều bạo đi ra nhưng bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu không có chút nào bất kỳ khó chịu nào thậm chí mí mắt cũng không nháy mắt một cái lâm thiên diệu người muốn làm gì trung hạ ly hai mắt hoảng sợ nhìn qua lâm thiên diệu phảng phất nhìn thấy ác ma đ ồ n dạng lâm thiên diệu ta mị cười nhạt một tiếng muốn làm gì ngươi không phải là muốn giết ta sao ta cho ngươi biết đây chính là xã hội pháp trị ngươi không thể giết ta ngươi nếu là giết ta ngươi cũng không có ngày tốt lành mà lại trung gia sẽ không bỏ qua ngươi trung hạ ly kinh hoàng nói lâm thiên diệu a một tiếng ngươi cũng biết xã hội này có thể ngươi không phải cũng mua hung giết người sao đã đi đến giang hồ xử lý phương pháp như vậy liền theo giang hồ xử lý phương pháp đi ra hốn luôn luôn phải trả đến mức trung gia có thể hay không bỏ qua ta vậy liền không cần ngươi quan tâm sau đó lâm thiên diệu khí thế trên người biến đổi chung quanh một đạo gió nhẹ thổi qua bá khí mười phần nói ra ta lâm thiên diệu nghĩ muốn giết ngươi không sợ bất luận kẻ nào gặp lâm thiên diệu không chút nào lưu tình trung gia ba người triệt để hốt hoảng phùng vi hạnh lúc này mở miệng nói lâm thiếu nếu như ngươi thả ta một mạng người ta cái này chăn mền liền làm trâu làm ngựa cho ngươi mặc ngươi không sai lâm thiếu chỉ cần ngươi thả qua chúng ta ta lão bà liền giao cho ngươi trung hạ ly cũng liền nói gấp trung thương cũng tại một bên gả con mổ thóc giống như gật đầu lâm thiên diệu nhìn về phía người một nhà này cảm giác bụng bay vọt có một c ô buồn nôn cảm giác người một nhà này so người háo đen đậu hũ bạ nóc còn muốn buồn nôn buồn nôn lâm thiên diệu đem mình tay cho giơ lên một đạo thần lực hiện ra trên bàn tay đ ồ n g nhiên lâm thiên diệu cảm giác có người từ bên ngoài đi vào lâm thần y thì đạo thanh âm này bên trong nương theo lấy kinh ngạc nghe nói đạo thanh âm này lâm thiên diệu liền phân biệt ra là ai trung hạ ly cũng nhìn thấy người đến phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng vội vàng kêu lên đại ca cứu ta đại ca cứu ta hắn muốn giết chúng ta người tới chính là trung hạ tiêu bên cạnh hắn còn có hai tên đại hán áo đen đây là hộ vệ của hắn hắn như vậy một đêm hôm khuya khoát sở dĩ còn sẽ tới nơi này chính là phụng trung gia láo g i a t ử mệnh lệnh dẫn hắn trở về gặp lao gia tử bởi vì đã tìm được đầy đủ chứng cứ chính là trung hạ ly hạ độc chuẩn bị đem hắn đá ra trung g i a trung hạ tiêu đại khái nhìn thoáng qua t r u n g quanh khắp nơi bờ bộn một trận đại chiến vừa phát sinh qua tàn dạng khi hắn nhìn thấy nằm trên đất người áo đen nhìn kỹ người áo đen cũng không có phía trên tại người áo đen thi thể t r u n g quanh còn có một bãi máu tươi tử tướng cực kỳ tàn nhẫn không còn dám nhìn nhiều đem ánh mắt tranh thủ thời gian rời cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu trong lòng nhịn không được nghĩ đến chẳng lẽ đây là lâm thần y lìa làm không thể nào lâm thần y thoạt nhìn như vậy hiền lành còn là một cái thanh niên làm sao có thể ác như vậy có thể tình cảnh này thấy thế nào đều là lâm thần y lìa làm trung hạ ly thấy mình đại ca nửa ngày không nói lời nào lại một lần nữa lớn tiếng cầu xin tha thứ đại ca cứu ta hắn là ác ma hắn là ác ma hắn muốn giết ta mau cứu ta trung hạ tiêu đang gọi âm thanh bên trong phản ứng lại hắn đã khẳng định người là lâm thiên d i ệ u giết không đợi hắn nói chuyện lâm thiên d i ệ u thần lực trong bàn tay đã vung ra a một đạo thần lực màu vàng nóng khổ khổ s ẹ t qua ba người cổ trung hạ l i mở to hai mắt thật to một cái tay vươn hướng trung hạ tiêu phảng phất là đang c ầ u cứu cuối cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất trung hạ tiêu thấy cảnh này cả người ngốc trệ nhịn không được nuốt một đạo nước miếng trong nháy mắt miểu sát lúc này lâm thiên diệu đi đến bên cạnh hắn ngự a khí lạnh lùng mà hỏi ta giết hắn ngươi có ý kiến gì không trung hạ tiêu kìm lòng không được run d ậ y một chút ngự a khí rất nhỏ không có không có lâm thiên diệu cũng không cần phải nhiều lời nữa hai tay cắm ở trong túi hướng về dưới núi chậm rãi rời đi nhìn hắn bóng lưng hắn thật sự là m a quỷ trung hạ tiêu nhịn không được nói một câu đang nói xong câu nói này về sau hắn nhẹ nhàng lau lau cái chán một vệt mồ hôi lạnh sau đó không nói thêm lời mang theo hai tên bảo tiêu hỏa tốc lên xe trung r a biệt thự cái gì trung hạ ly đã chết trung n g uyên c h ấ n kinh nhìn lấy mình đại nhi tử trung hạ tiêu hỏa tốc chạy về nhà sau liền đem sự tình bẩm báo trung n g uyên đúng vậy bị lâm thần y ghi hải ế t đi mà lại lâm thần y chỉ là giơ tay lên sau đó một đạo kim sắc khí phát ra đem trung hạ ly ba người g i ế t đi tại trong biệt thự còn có một người chết người kia tử tướng càng là tàn nhẫn trung hạ tiêu nhớ lại tình huống lúc đó ở sâu trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi nhất là lâm thiên diệu lạnh lùng hỏi hắn có ý kiến gì hay không thời điểm trung uyên nghe nói lời của con trai mình nhữ mày tựa hầu nghĩ đến cái gì nhưng là hắn không quá tin tưởng lại một lần nữa hỏi tiêu nhi ngươi thật không có nhìn lầm hắn thật vung tay lên liền có một đạo kim sắc khí t ử trong tay phát ra khẳng định ta tuyệt đối khẳng định ta cả đời này cũng không có khả năng quên một màn kia đối với hắn mà nói quả thực chính là thần thoại giống như tồn tại trung n g uyên nhìn về phía mình nhi tử gặp hắn không có chút nào nói dối c h i sắc nhịn không được nhổ một ngụm kinh ngạc khí tức nhỏ giọng lầm bầm nói nội lực ngoại phóng trong vòng giết người địa giai võ giả ba người nói cái gì trung hạ tiêu không sao cả nghe rõ ràng địa giai võ giả cái kêu lâm thần ý gì là địa giai võ giả trung n g uyên trong giọng nói mặc dù mang theo không tin nhưng ánh mắt bên trong mang theo thật sâu e ngại trung hạ tiêu một não ngậm bức bất quá hắn đó có thể thấy được chính mình lao ba ánh mắt bên trong e ngại ba cái gì địa giai võ giả võ giả là một loại vượt qua thường nhân tồn tại nghe nói địa giai võ giả có thể nội lực ngoại phóng dùng nội lực giết người có chút lợi hại võ giả thậm chí là giống phim truyền hình bên trong như vậy đạp tuyết vông â n mảnh lá qua sông nhục thân kháng đạn a khủng bố như vậy trung hạ tiêu kinh ngạc nhìn mình lao ba bất quá hắn tin tưởng mình lao ba nói tới bởi vì hắn tận mắt thấy lâm thiên diệu vung tay lên một đạo kim sắc khí liền xuất hiện đồng thời trong nháy mắt kết thúc trung hạ ly sinh mệnh ba vậy chúng ta làm sao bây giờ trung hạ tiêu liền vội vàng hỏi nếu như mình bọn người nếu là chọc loại nhân vật này liền xem như tiền lại nhiều cũng muốn chờ chết trừ phi là nhận biết cái gì võ giả trung nguyên suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng nói ra nhanh đi trà lâm thần y tại sao muốn giết trung hạ ly còn có đừng để người biết trung hạ ly đã chết liền xem như biết chương ũ n g k ô n g thể chín mươi sáu lại là ngày kế tiếp giữa trưa sân bay ách đây không phải thi thần y rìa sao hắn làm sao lại tại nhận điện thoại phòng thi thần y rỉa ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi hắn làm sao lại a thật đúng là người đầu tiên lúc nói chuyện người thứ hai cũng không tin tưởng cảm thấy là gia hỏa này nhìn lầm nhưng khi hắn nhìn thấy thi lôi thời điểm lập tức kinh ngạc thật đúng là thi thần y rỉa bọn hắn nhìn thấy người chính là thi lôi buổi trưa hôm nay còn chưa ăn cơm hắn liền vội vàng đã đến sân bay chẳng lẽ nói thi lôi muốn tiếp đại nhân vật gì đại nhân vật tại chúng ta bình dương thành phố ta cũng không có nghe nói có đại nhân vật gì có thể để cho thi thần y tự mình tới đón sẽ không là phía trên đại nhân vật gì a đám người nhìn qua thi lôi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nghị luận mặc dù nói thi lôi chỉ là một giới trung ý ý ấy nhưng là tại bình dương thành phố đây chính là nổi danh tồn tại thường xuyên bị truyền hình đài phỏng vấn một tới hai đi hắn tại bình dương thành phố cũng là một cái inter h ù n g nhân bất quá nhất làm cho người bội phục chính là là trên người hắn y l g ệ thuật các vị đón bạn bè thân thích ba phút lục tục có người từ lối ra đi ra tất cả mọi người bắt đầu tìm tới chính mình muốn tiếp ứng người bất quá những người này thỉnh thoảng đều nhìn về thi lôi muốn nhìn một chút cái này thi thần y hề đến cùng là muốn tiếp người nào một chút nữ nhân nhìn thấy chính mình nam nhân thỉnh thoảng nhìn về phía ra cửa trạm c ò n tưởng rằng chính mình nam nhân đang nhìn cái gì đ u ổ i mỹ nữ rất không hài lòng quát ma quỷ ngươi đang xem nhà nào tiểu cô nương thấy mình nữ nhân sinh khí giải thích nói n g ư ờ i đang nói bậy bạ gì đó đâu người xem một chút thi thần y ở nơi đó đứng lấy hẳn là muốn tiếp người nào cho nên có chút hiếu kỳ hắn đến cùng là tiếp người nào nghe nói chính mình nam nhân lời nói ánh mắt chuyển tới thật đúng là thấy được thi lôi trong lúc nhất thời một chút đối thi lôi tương đối giải người tò mò đều dừng lại bước chân bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút cái này thi lôi đến cùng là tiếp đ ạ i người nào lúc này thi lôi đối ra cửa c h ạ m v â y vây tay chỉ nhìn thấy đứng miệng đi ra một tuổi trẻ tiểu tử làn da trắng nõn ngũ quan tiêu chí thân cao phù hợp nhất là ánh mắt của h ắ n sáng ngời có thần cho người ta một loại rất tinh thần dáng vẻ a n mặc một thân quần áo thoải mái hai tay cắm ở trong túi tại tinh thần phương diện bên trên lại tăng thêm mấy phần hưu nhàn bộ dáng mọi người thấy thanh niên này tiểu tử thời điểm lập tức ngẩn ngơ phảng phất cái c ầ m đều rớt xuống một miệng không do nói lâm thiên diệu lâm đại hoàng khố thi thần ý d ì tiếp người lại là lâm thiên diệu chúng ta bình dương thành phố nổi danh phế vật ăn chơi thiếu ra từng cái ánh mắt bên trong mang theo khó mà tin được sau đó không biết là ai nói một câu đúng rồi ta nhớ ra rồi có người nói tại một cái tụ hội bên trên phát hiện lâm thiên diệu cùng thi tuyết đi cùng một chỗ cái gì lâm thiên diệu cùng thi tuyết cùng lúc xuất hiện tại cái nào đó tụ hội bên trên chẳng lẽ nói bây giờ đàm ra cùng lâm ra giải trừ hô nước cho nên thi tuyết cùng lâm thiên diệu không cần phải nói xong đám người minh bạch người này đằng sau nói chính là cái gì ai thi tuyết loại kia nữ thần lại có một thân quái bệnh thật sự là đáng tiếc đám người từng cái đáng tiếc bất quá đám người ngược lại là cảm thấy phế vật hoàn khố lâm thiên diệu cùng quái bệnh thi tuyết thật đúng là phù hợp một cái là phế vật một cái là bệnh nhân nhưng mà bọn hắn không biết là thi ra quái bệnh đã bị lâm thiên diệu trò thanh trừ đến mức thi lôi tới tiếp ứng lâm thiên diệu càng là không phải là bởi vì Lâm vì thi ê n thành con hắn, Diệu sẽ trở thành con rể của hắn, mà của lôi à bởi vì, lâm Thiên Diệu vì Lâm lề thâm mặt chắc ý thuật. chắc như h Nếu cao ý k n g p h ả là bởi vì điểm này, bởi điểm vì cũng o i Thiên Diệu là Thi Lôi cô gia. Thi như Lâm là Lôi cô c sẽ không xuất hiện ở phi trường nên đón lâm thiên diệu thiên diệu thật sự là không có ý tứ ta hôm qua vừa v ẫ n có chút việc gấp không thể không trở về thi lôi có chút ngượng ngùng hỏi vốn là nói xong hắn tại trung gia chờ lâm thiên diệu có thể hắn gặp được một chút đột phát sự tình không thể không rời đi lưu lại lâm thiên diệu một người ở nơi đó đi ta mời ngươi ăn bữa cơm trưa không có việc gì lâm thiên diệu nhún vai đại gia ngươi điện thoại tới thi lôi kia người mang bom chuông điện thoại vang lên đám người nghe được thi lôi cái này tiếng c h u ô n g đều dùng một mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn không nghĩ tới đường đường thi thần y gì hết, vậy mà lại dùng loại này phi chủ lưu điện báo tiếng c h u ô n g lâm thiên diệu cũng hơi có chút kinh ngạc bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt dù sao mỗi người yêu thích cũng khác nhau thi lôi thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc đồng thời hắn cũng nhìn thấy lâm thiên diệu kinh ngạc bất đắc dĩ giải thích nói điện thoại di động này mua được chính là cái này tiếng chuông ta cũng sẽ không đổi sau đó lấy điện thoại ra là trung hạ tiêu đánh tới trung lão đệ thế nào nghĩ thầm chẳng lẽ là trung nguyên bệnh lại tái phát rồi tại lâm thiên diệu c h ứ a khỏi trung nguyên về sau hắn liền cùng trung hạ tiêu thông qua điện thoại bất quá còn có rất nhiều chuyện hắn cũng không biết rõ t ỉ như đêm qua lâm thiên diệu diệt trung hạ ly sự tình đầu bên kia điện thoại âm thanh có chút lo âu nói ra thi thần y ỉ làm phiền ngươi cho lâm thần y ỉ nói một tiếng hắn tám trăm triệu đã đến t r ư ơ n g mục của hắn tám trăm triệu thi lôi một trận mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng mẫu bức cái gì tám trăm triệu trong lòng cực độ không rõ đây là có chuyện gì trung hạ tiêu lại tại điện thoại kia mặt vội và nói g n đúng rồi thi thần y ỉ ngươi lại cho lâm thần y ỉ nói một tiếng trung hạ ly hành vi cùng chúng ta trung ra không có bất kỳ cái gì quan hệ mọi chuyện đã xử lý tốt không cần lâm thần y rỉa quan tâm thi lôi cảm giác chính mình không hiểu ra sao nhịn không được hỏi đây là có chuyện gì bên đầu điện thoại kia trung hạ tiêu suy tư hai giây thi thần y rỉa không có gì liền mời ngài truyền đạt một chút lời nói thi lôi cảm giác trung hạ tiêu không muốn nói nhưng không biết không phải trung hạ tiêu không muốn nói là không có đạt được lâm thiên diệu đồng ý hắn không dám được rồi thi lôi cũng không phải loại kia cưỡng cầu người khác người sau khi cúp điện thoại hai người hướng về sân bay bên ngoài đi vừa nói nói thiên diệu trung gia gọi điện thoại tới nói tám trăm i triệu đã đến t r ư ơ n g mục của ngươi thi lôi ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu nói ra hắn đặc biệt t ố t kỳ tám trăm i triệu là chuyện gì xảy ra tiền chữa bệnh tiền chữa bệnh không phải tám mươi triệu sao lâm thiên diệu nhẹ nhàng một tiếng thiên diệu cái này tám trăm triệu đến cùng là thi lôi vẫn là không nhịn được hỏi lâm thiên diệu cũng không giàu giếm nói thẳng tiền chữa bệnh ách thật sự là tiền chữa bệnh không phải tám mươi triệu sao làm sao tâm tình không cao hứng tự nhiên là tăng thêm lâm thiên diệu thản nhiên nói nếu như không phải trung hạ tiêu đối với hắn tương đối tôn kính đừng nói là tám trăm triệu liền xem như tám 80 mươi tỷ tám trăm tỷ hắn cũng sẽ không trị trung n g u y ê n thi lôi cảm giác cái chán thoáng qua từng đạo hát tuyến trong lòng không cao hứng liền thêm đến tám trăm triệu đây cũng quá kinh khủng đi nhưng là hắn cảm giác tại đây trong đó khẳng định chuyện gì xảy ra bất quá bây giờ cũng không phải đàm luận những sự tình này thời điểm ngẫm lại chính mình một hồi hảo hảo hỏi một chút hai người lên xe đối lai xe nói một tiếng đế hảo phong ăn chương chín mươi bảy ta giết đế hảo phong ăn nhà này phòng ăn chính là bình dương thành phố cao cấp nhất phòng ăn lần này thi lôi là dự định hảo hảo chào hỏi lâm thiên d i ệ u một trận tốt một hơi điểm năm trăm ngàn món ăn bất quá món ăn cũng không nhiều chỉ là năm cái những n à y món ăn đều là đế hào phòng ăn bảng hiệu món ăn nhưng là hai người thế nhưng là điểm một bình ngũ tinh cực phẩm mao đài giá trị hơn một triệu đế hào phòng ăn hiện tại cũng chỉ có năm bình thi lôi rót hai chén rượu đem một chén đưa cho lâm thiên rượu thiên rượu lần này thúc thúc thật sự là không có ý tứ thúc thúc mời ngươi một chén nói xong đem trong tay chén rượu cho d ơ lên lâm thiên rượu cũng không hề để ý thi lôi thả hắn b ù a câu bởi vì thi lôi cũng không phải là có ý mà là thật sự có sự tình cần phải đi xử lý mà lại hắn cũng không có thua thiệt kiếm lời tám trăm triệu thi thúc khách khí hai người một ngụm liền đem ngũ tinh cực phẩm mao đài cho rót xuống dưới nếu như những người khác nhìn thấy hai người như thế uống rượu khẳng định biết chừng mắt mắt to nói ta đi đây chính là hơn một triệu mao đài các ngươi tưởng rằng mấy khối tiền lão bạch cằn a thật sự là phung phí của trời hai người uống một hơi cạn sạch sau thi lôi vội vàng cấp lâm thiên diệu rót một chén thiên diệu kia tám trăm i triệu tiền chữa bệnh là chuyện gì xảy ra hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới làm sao lâm thiên diệu liền không cao hứng từ tám mươi triệu thoáng cái chướng gấp m ộ ư ơ i đã tăng tới tám trăm i triệu lâm thiên diệu suy tư hai giây thi lôi gặp lâm thiên diệu trầm mặc nghĩ thầm chẳng lẽ thiên diệu là lo lắng ta muốn tiền của hắn lập tức giải thích nói thiên diệu ngươi yên tâm ta cũng không phải là muốn tiền của ngươi chỉ là có chút hiếu kỳ là bọn hắn đem ngươi cho làm cho tức giận còn là thế nào lâm thiên diệu lúc trước suy nghĩ cũng không phải là lo lắng thi lôi muốn tiền của hắn mà là tại nghĩ có cần thiết hay không nói cho thi lôi gặp thi lôi một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ cảm thấy nói cho thi lôi cũng không sao ta hôm qua đi trung ra sau ba phút lâm thiên diệu đem hắn đi trung ra trung hạ ly là như thế nào chào phung chuyện của hắn nói ra thi lôi nghe một mặt phẫn nộ móc ra điện thoại của mình liền muốn tám trăm triệu thật sự là mắt cho coi thường người khác ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút trung hạ ly không cần đánh lâm thiên diệu thản nhiên nói nhìn thi lôi dáng vẻ tựa hồ còn không biết trung hạ ly đã bị chính mình giết đi đảo mắt tưởng tượng hắn cũng không biết tám trăm triệu tiền chữa bệnh sự tình khẳng định cũng không biết những chuyện kia thi lôi còn tưởng rằng là lâm thiên diệu không muốn gây chuyện hoặc là cảm thấy được rồi thái độ kiên quyết nói không được hắn trung hạ ly loại thái độ này thật sự là để cho người ta quá phẫn nộ nếu là hắn không cho ngươi nói xin lỗi ta thi lôi quyết không bỏ qua hắn lúc này trong đầu hắn phản ứng ra vừa mới trung hạ tiêu gọi điện thoại tới trung hạ tiêu nói trung hạ ly hết thể hành vi cùng bọn hắn trung ra không có quan hệ bọn hắn đã đem hết thể sự tình xử lý tốt để lâm thiên diệu đừng quan tâm bất quá thi lôi trong lòng liền hoang mang phía trước hai câu nói hắn có thể lý giải trung hạ ly hành vi cùng trung ra không có quan hệ đoán chừng là sợ hắn thi lôi trách cứ cho nên lúc này mới bỏ qua một bên trung hạ ly cùng t r u n g g i a quan hệ nhưng mà phía sau hai câu nói hắn liền hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là mọi chuyện xử lý tốt để lâm thiên diệu đừng quan tâm lời này nghe giống như là tại vì lâm thiên diệu làm việc đồng dạng hắn đã chết lâm thiên diệu kẹp lên một miếng thịt nhẹ nhàng cắn một cái nói ra ách thi lôi thoáng cái chưa kịp phản ứng một mặt mê mang nhìn qua lâm thiên diệu đồng thời tưởng rằng chính mình nghe lầm nhìn không được móc móc lâm thiên diệu vẫn là như vậy bình thản phảng phất sự tình cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ đồng dạng thi lôi gặp hắn dáng vẻ cũng cảm giác sự tình tựa hồ cùng lâm thiên diệu không có quan hệ có thể hắn luôn cảm giác việc này hẳn là cùng lâm thiên diệu có quan hệ lớn lao đem trong tay điện thoại đem thả dưới thiên diệu đây là có chuyện gì ta giết lâm thiên diệu cũng không lẩn tránh Trực tiếp nhận. thi r ự c tiếp t ừ a nhận. h t lôi thân thể run một cái ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu lại nhìn lâm thiên diệu tay cái kia hai tay lại là dính máu tươi tay mà lại hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ chấn định tự nhiên một bộ hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh bộ dáng thiên diệu ngươi vậy mà giết người lâm thiên diệu nhún vai không bình thường sao hắn trung hạ ly đã muốn giết ta như vậy liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị thi lôi chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại hắn biết lâm thiên diệu có thể nội lực ngoại phóng địa d à i võ giả thật không nghĩ đến lâm thiên diệu còn l à như vậy một kẻ hung á c hắn trước kia thế nhưng là nghe nói lâm thiên diệu là một cái kẻ rất n h á t gan ngoại trừ cua gái những chuyện khác cũng không dám gây có thể ở chung sau khi xuống tới thi lôi phát hiện trong truyền thuyết lâm thiên diệu hoàn toàn đều là giả cái gì không dám trọc sự tình cái gì không còn gì khác quả thực chính là giả dối không có thật không còn gì khác có thể có nghịch thiên ý d g thuật có thể là điệu giai võ giả sao thiên diệu ngươi giết trung hạ ly sẽ có hay không có vấn đề gì nếu không ngươi ra ngoài một đoạn thời gian đi hắn vừa nói xong lời này trong nháy mắt minh bạch lúc trước trung hạ tiêu lời nói trung hạ ly mọi chuyện cùng trung g i a không có quan hệ đồng thời để lâm thiên diệu đừng lo lắng mọi chuyện đều xử lý tốt nghĩ thầm đây nhất định là trung g i a biết lâm thiên diệu là một điệu giai võ giả cho nên không dám đắc tội lâm thiên diệu giờ khác này thì lôi cũng minh bạch nguyên lai、like. trung hạ tiêu nói những lời này cũng không phải là sợ hãi hắn thi lôi mà là sợ hãi lâm thiên diệu trong lòng có chút tự rêu nói một câu xem ra là chính mình đánh giá cao chính mình không cần lâm thiên diệu cũng không để ý thi lôi vội vàng c h u y ể n đạt lúc trước trung hạ tiêu lời nói thiên diệu kỳ thật ngươi cũng không cần ra ngoài tránh ta vừa định lên một việc lâm thiên diệu nghi hoặc nhìn hắn một cái vì cái gì lúc trước muốn chính mình tránh hiện tại lại không nói đâu thi lôi lập tức giải thích nói lúc trước trung hạ tiêu nói trung hạ ly làm sự tình đều cùng bọn hắn trung ra không có bất kỳ cái gì quan hệ còn có để ngươi yên tâm mọi chuyện bọn hắn đều làm xong để ngươi đừng quan tâm lâm thiên diệu tự nhiên cũng là một cái thông minh người những lời này hắn cũng minh bạch trung ra ý tứ khẽ gật đầu một cái như thế cũng b ấ t đi không ít p h i ề n thức thiên diệu nội lực ngoại phóng thật có thể giết người sao thi lôi nhịn không được tò mò hỏi đối với nội lực ngoại phóng giết người hắn cũng đã được nghe nói bất quá trong lòng hắn thủy chung là duy trì hiếu kỳ cùng không tin cách không giết người hắn thấy kia là một chút rất không thể tưởng tượng nổi sự tình hoàn toàn vi phạm với khoa học nguyên lý đương nhiên lâm thiên diệu khẳng định nói thật đúng là có thể giết người thi lôi mặt mũi tràn đầy trấn kinh ngươi làm bạn a ta thật đúng lúc này đợi lâm thiên diệu chuông điện thoại di động vang lên nhìn thoáng qua phía trên dãy số là vương hồng phi đánh tới nghĩ thầm chẳng lẽ là nghiêm ra sự tình hỏi chuyện gì chương 98, liều mạng với ngươi vương hồng phi biệt thự f h a n h chỉ gặp một dáng người khôi ngô đại hán bị đánh bay đi ra bên ngoài phu phu một tiếng ngã trên mặt đất về sau trên mặt đất thống khổ r i ê u động mấy lần liền ngã ngất đi trong đại sảnh có hai mươi ba mươi người bất quá có hơn một nửa người đều nằm trên mặt đất một chút khoanh tay một chút ôm chân thậm chí có chút còn thành người chết trong đó một tên nam tử trung niên ngoạn vị nhìn xem đứng lấy bảy tám người cái này bảy tám người bảo hộ lấy một người trung niên nam tử vị trung niên nam tử này chính là bình dương thành phố nổi danh phi ca vương hồng phi tự sát còn là ta đậu thủ nam tử trung niên nhiều hứng thú nhìn xem vương hồng phi phảng phất hắn rất thích xem đến người khác làm lựa chọn dáng vẻ bất quá hắn nụ cười theo vương hồng phi quả thực chính là biến thái nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm kêu đau đớn cùng hy sinh thủ hạng vương hồng phi cắn thật chặt hàm răng hắn vương hồng phi sở dĩ có thể đi đến hôm nay vị trí này không chỉ có là bởi vì lòng can đảm của hắn cùng kinh ngộ còn có hắn tương đối trọng nghĩa khí nhìn trước mắt nam tử trung niên hắn biết rõ nhóm người mình cũng không phải là đối thủ cùng hắn để cho mình huynh đệ bạch bạch hy sinh còn không bằng lấy chính mình một mạng đổi đại gia mạng ta tự sát cũng có thể tiếng nói của hắn vừa dứt đứng tại bên cạnh hắn trương x o á y vội vàng nói phi ca đừng trên mặt của hắn lộ ra thật sâu tự trách hắn thân là tứ đại kim cương đứng đầu tại bình dương thành phố để rất nhiều người e ngại tồn tại bây giờ hắn phát hiện chân chính gặp được sự tình cái tác dụng gì cũng không d ậ y nổi trước kia hắn cảm thấy mình như thế nào ghê gớm thân thủ như thế nào ngưu xoa trải qua đoạn thời gian này hắn là triệt để minh bạch chính mình trước kia hết ngồi đáy giếng đầu tiên là một chiêu liền bị lâm thiên diệu đánh bại bây giờ đối mặt người trước mắt này cũng là một chiêu bị bại lui xuống tới cái khác ba đại kim cương cùng mấy vị thủ hạ vội vàng kêu lên phi ca tuyệt đối đừng a cùng lắm thì bọn hắn mới nói đến một nửa vương hồng phi liền đánh gãy bọn hắn bởi vì hắn biết đám người muốn nói gì trong lòng cười khổ cùng lắm thì liều mạng vậy cũng phải có liều thành cựu liền liều thành cựu đều không có như thế nào đi tìm người ta liều đâu đưa mắt nhìn sang nam tử trung niên nếu như ta tự sát ngươi có thể bỏ qua ta cái này một đám huynh đệ sao nam tử trung niên quái dị cười cười được rồi ngươi tự sát ta có thể bỏ qua bọn hắn bất quá hắn nụ cười thật sự là để cho người ta không tin phi ca ngươi tuyệt đối đừng làm như thế ngươi nhìn hắn nụ cười căn bản không có khả năng bỏ qua chúng ta cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn hắn ta trần đại trụ không sợ chết nói xong tên này gọi trần đại trụ trong tay lộ ra một cây truy thủ hướng về nam tử trung niên xông tới con mẹ nó lao tử liều mạng với ngươi vương hồng phi nhìn xem nam tử tươi cười quái dị cũng không giống sẽ bỏ qua trương x o á y bọn người dáng vẻ đại trụ đừng xúc động vương hồng phi kêu một tiếng bất quá cái này trần đại trụ đã liền xông ra ngoài trương x o á y ở một bên muốn kéo ở hắn có thể vừa vạn dịch ra nam tử trung niên một mặt giống như cười mà không phải cười đối với trần đại trụ công kích hoàn toàn không có để ở trong mắt một thanh nắm trần đại trụ tay giang giác một tiếng đem trần đại trụ tay cho làm gãy dao găm trong tay thẳng tắp r ớ t xuống trong nháy mắt này nam tử đem thủy thủ cho tiếp được trở tay cầm thủy thủ hướng về trần đại trụ cổ bôi đi qua a trần đại trụ cổ trong nháy mắt biểu ra một đạo máu tươi máu tươi thẳng v ề nam tử trên thân nam tử ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo c h ắ n g h é t phanh một cước đem trần đại trụ đá ra ngoài ba một tiếng trần đại trụ thân thể đụng chạm lấy thủy tinh bay ra ngoài đại trụ vương hồng phi bọn người vội vàng kêu lên trần đại trụ khó khăn từ dưới đất b ò dậy dưới cổ mặt toàn thân máu tươi trên thân một chút bộ vị cũng cắm thủy tinh vương hồng phi bọn người nhìn thấy hắn đứng lên trong lòng vui mừng hưng phấn kêu lên đại trụ trần đại trụ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử trung niên làm ra một bộ muốn công kích dáng vẻ cước bộ của hắn vừa mới di động phu phu một tiếng ngã trên mặt đất tại hắn đổ xuống một khắc này hai tay còn là bày biện ra công kích tư thế đại trụ đại trụ vương hồng phi đám người đã bất chấp tất cả trực tiếp hướng trần đại trụ chạy đi lên một tay lấy trần đại trụ ôm vào trong ngực đại trụ đại trụ n g ư ơ i con mẹ nó không thể chết lao tử còn không có nhìn ngươi cưới vợ đâu lao tử còn muốn cho ngươi làm chủ hôn người a vương hồng phi lớn tiếng gầm rú